Trước thật giả cùng hư thật, hư cùng 1851 giả A. sàn địa kinh hô t h à n h kinh hồn chưa định nghiêng đầu hơi nhữ khởi mi h i lộ đ ứ c ngươi sáu nói đến một nửa nàng đột nhiên dừng lại hắn dừng ở trên mặt nàng tầm mắt thật sự quá mức chuyên trú tinh tế tinh tế đến làm nàng luôn có loại hắn kỳ thật là ở xác nhận nàng mặt bộ mỗi một phân biểu tình nào rác nhưng thực mau hắn liền rời đi khai tầm mắt nhàn nhạt nói này giai đoạn không dễ đi vẫn là ta ôm công chúa qua đi đi san đi liếc mắt phía dưới bình thản vô thạch mặt đất thật sự nhìn không ra rốt cuộc nơi nào không dễ đi hắn trên người nam tính hơi thở đúng là n u n g liệt cùng hắn người này không co sai biệt đạo mạc bên trong lộ da dày đặc cường thế nói ra mỗi câu nói tổng hội làm người cảm thấy đều không phải là là d o hỏi mà chỉ là thông chi cuối cùng là mí môi không ra tiếng chỉ là nắm chặt hắn ngực trước vạt áo phòng ngừa chính mình ngã xuống đi rồi không một hồi nàng mới biết được hắn ngôn ngữ bên trong không dễ đi cái gọi là ý gì trước mặt có mấy chục điều năm hoa sặc sỡ xà chính hướng bọn họ tới gần chung quanh còn có rậm rạp tiểu sâu san đi phía trước gặp qua không ít tình huống như vậy cũng biết đây là nàng mẹ kế nữ nhi cũng chính là một vị khắc công chúa cố cô ý chỉnh cổ dọa nàng đồ vật so sánh với phía trước lần này xà trùng số lượng rõ ràng tăng nhiều chỉ cần liếc mắt một cái xem qua đi ra đầu đều không khỏi tê dại hy lộ đức sáu san d y nhẹ nhàng đảo hít vào một hơi tố bạch tinh tế đầu ngón tay dần dần buộc chặt lại là lần đầu cảm thấy kỳ thật tình cảm khuyết tật không có gì không tốt ít nhất loại tình huống này nàng tổng có thể duy trì cơ bản bình tĩnh nhưng hiện tại nàng riêng là xem một cái đều cảm thấy ghê t ổ m thấu đừng nhìn hy lộ đức trắng non khô ráo tay bao trùm ở nàng mắt thượng san d y trước mắt đen nhánh cái gì đều nhìn không tới lại có thể cảm giác được khi lộ đức vẫn chưa dừng lại hắn n ệ n bước ngược lại một bước lại một bước đi phía trước đi tiết tấu không có bị q u ấ y dày mảy may trầm ổn lại lệnh người an tâm nàng vẫn là có điểm lo lắng chính là sáu chúng nó đều bị dọa chạy khi lộ đức bàn tay to thủ sẵn nàng đầu nàng hợp lại trong ngực trùng tiếng nói trầm ổn mạc danh lệnh người an tâm trên mặt đất phúc xả còn ở an tĩnh triều bọn họ phun tin tử con kiến rậm r ạ m quấn lên tới hắn cũng không động mảy may liền m à y cũng không nhăn ngược lại làm lơ trực tiếp dẫm lên đem kia chặn đường xà trùng đạp đến thành bao quanh thịt nát cây cối ngồi s ổ m hai cái thị nữ thấy hy lộ đức dần dần đi xa cao lớn bóng dáng cùng với đầy đất thảm không nỡ nhìn trùng xà thi thể kia huyết tinh khí cập thảm trạng lệnh các nàng ra đầu từng trận tê dại trong đó một thị nữ bỏ qua một bên mắt m à y khẩn ninh thấp mắng chạy nhanh đi nói cho công chúa sán đi công chúa bên người xuất hiện một cái sáu n à n g l ờ i còn chưa dứt bối đã bị người cấp vô vỗ ai hai cái thị nữ quay đầu chỉ thấy trước mặt đứng một ôn tồn lễ độ tuấn mỹ nam tử mắt lam tóc đen hắn bàn tay t o bóp kia thị nữ cổ lực độ lại là lớn đến trực tiếp đem thị nữ cấp nhắc lên kia thị nữ liều mạng dãy rùa ho khan lại căn bản vô pháp lay động mảy may nam nhân biểu tình tuy là ôn tồn lễ độ lại lộ ra giày đặc máu lạnh hắn quay đầu đối với một vị k h á c trước mắt sợ hai thị nữ y ê u nhã mỉm cười đắc tội chúng ta vương hậu cũng sẽ không có kết cục nga hắn đầu ngón tay đột nhiên buộc chặt k i a thị nữ như phá bút bê vải trực tiếp chặt đức khí nam nhân ánh mắt mỏng lạnh đem trên tay thi thể tùy ý một ném một vị khác thị nữ sợ tới mức vội vàng chạy trốn căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào lại đây chỉ thấy một đạo tàn ảnh hắn liền xuất hiện ở trước mặt thị nữ hét lên một tiếng phảng phất gặp được quỷ sát sắc mặt trắng bệnh liền tưởng trở về chạy nam nhân bóp nàng cổ đối với nàng đỏ lên mặt hơi hơi mỉm cười ngươi nên may mắn tiến đến xử lý các ngươi người là ta nếu là chúng ta vương các ngươi kết cục cũng không phải là chết như vậy đơn giản 1853 chương 1852 t h ậ t giả cùng hư thật 10. khi lộ đức đem tay bông s ạ n đi trước mắt hắc cám rút đi trước mặt con đường đã lại không phải nguyên lai、like、cái kia càng thêm c h ố n g trải bình thản nàng biết đây là đi nàng cung điện lộ Đào chưa nói cái gì, lại cũng nói lại gì, khi ô n nhìn thẳng hắn, chỉ rũ mắt nhẹ g g dám mắt chỉ ọ n nói, g khi lộ đức ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình có thể. Hơn nữa ở đây người đến người dưới đi, đi, thể. có ta ta đây ở không thể tiểu so đạo, mới vừa rồi lâm ấm rồi vừa bị núp g năng không không ư như được ờ i thoại. Khi thấy thân mật, tránh khả nhàn vậy n đức lộ ních trên tay lực độ lại đột nhiên tăng thêm không chờ nàng nói cái gì hắn liền đem nàng thả mở ra san đi cảm thấy hắn có chút kỳ quái nhưng hắn đôi mắt như nùng mặc thấu không ra một t i a quang nàng tưởng hướng trong xem lại cái gì đều thấy không rõ cũng không nhiều lời nữa liền đi phía trước đi đến thị nữ thấy nàng trở về vội vội vàng vàng lại đây giải thích chính mình không biết vì sao hôn mê bất tỉnh san đi biết đáp án cũng liền không nhiều trách tội các nàng ngược lại hướng chính mình trong cung điện đi nàng ý đồ liên lạc tống căng nhưng lại như thế nào cũng liên hệ không thượng cũng không biết nàng lại đến cái nào không tín hiệu tinh cầu điên đi chơi quay đầu liếc mắt đứng ở một bên mặc không lên tiếng hy lộ đức nghĩ đến mới vừa rồi hắn cứu nàng cũng không hảo vong ân phụ nghĩa nhanh như vậy đem người cấp đổi đi hắn lại không giống mặt khác người máy như vậy có thể trực tiếp tắt máy đặt ở kho hàng chỉ vì hắn rất giống nhân loại làm cho sản đi tổng cảm thấy nếu là đem hắn đặt ở số sáu kho hàng sẽ thực bất cận nhân tình nhưng hắn đứng ở này mỗi thời mỗi khác nàng trái tim liền tổng hội khó có thể ứ c chế nhanh chóng nhảy dựng lên cùng quá vãng hơn hai mươi năm bình bình đạm đạm bất đồng này dị thường làm sạn đi có điểm lo lắng vì thế nàng ngược lại liên lạc thượng chuyển vì hoàng thất công tác tinh tế y lìa dược giả hẹn trước ngày mai kiểm tra thông tin nghi vừa mới cắt đứt l i ề n có thị nữ vội vội vàng vàng dẫn theo làn váy tiến vào công chúa hề hề đ ặ c công chúa tiến đến tìm ngài hiện đã ở cung điện ngoại hê、hey, hê、hey, đặc đó là nàng mẹ kế nữ nhi cũng là liên bang tinh một vị khác công chúa s ạ n đi đem thông tin nghi đeo ở trên tay ánh sáng chật lóe dây tiếp theo liền biến mất không thấy lại mà đại chi chính là thủ đoạn kia chỗ xuất hiện một viên ửng đỏ điểm nhỏ nàng nhíu nhíu mi không lập tức đi ra ngoài ngược lại hỏi thị nữ nàng có nói tìm ta chuyện gì sao nàng cái này muội muội cũng không có việc gì liền tới tìm nàng nói phần lớn là châm t r ọ c nàng tình cảm khuyết tật nói hay là khoe r a vương cùng nàng mẫu hậu chi gian cảm tình có bao nhiêu hảo đối nàng lại có bao nhiêu đồng nhưng nàng nói lại nhiều s ạ n đi như cũ sinh không ra chút nào cảm xúc tới nhưng mà dần dần cũng cảm thấy nàng thường xuyên lại đây thực phiền chỉ cần không có gì đại sự nàng đều sẽ làm thị nữ tuyên bố nàng không ở cung điện thị nữ nghĩ nghĩ nói hình như là nói nàng ném hai cái thị nữ nàng ném thị nữ đâu có chuyện gì liên quan tới ta s ạ n đi không do nguyên do túi đầu không chút để ý đùa nghịch xuống tay l i ề n nói không thấy cùng nàng nói ta không ở làm nàng chính mình lại cẩn thận tìm xem nàng dừng một chút lại nói nàng nếu là xông vào liền trực tiếp làm người đem nàng cấp ném văng ra hậu quả ta tới gánh vác thị nữ kinh ngạc nhìn nàng điện hạ ngày sáu ân s ạ n đi ngẩng đầu xem nàng thị nữ tưởng nói điện hạ ngài giống như thay đổi trước kia hề hề đ ặ c công chúa tiến đến ngài đều là trực tiếp làm nàng ngốc tại kia uống trà lại phiền cũng chưa nghĩ tới muốn đem nàng cấp ném văng ra nhưng lời nói không nói xuất khẩu liền nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào tiếng ồn ào hề hề đ ặ c ở bên ngoài lớn tiếng têu to sàn đi ngươi đi ra cho ta có phải hay không ngươi đem ta thị nữ cấp lộng không thấy đi ra cho ta 1854 chương 1853 t h ậ t giả cùng hư thật 11. san đi nhịu nhữ m ẩ y thị nữ trần trờ nói điện hạ sáu không để ý tới ném văng ra san đi vĩu môi xoay người liền hướng nội bộ đi đến thị nữ giật giật môi vẫn là nói là khi lộ đức an tĩnh đi theo nàng phía sau san đi về phòng đầu tiên là đem trên người dậy nặng hoa phục thay cho tóc bị khiến cho hơi hỗn độn ngồi ở trước bàn trang điểm chính mình l ộ n một hồi ngược lại càng l ộ n càng loạn rơi vào đường cùng đành phải làm hy lộ đức lại đây giúp nàng cởi bỏ tóc rõ ràng kính mặt có thể chuẩn xác ảnh ngược chỗ hai người lúc này tư thế nam nhân hơi rũ hàng mi dài thon dài mảnh khảnh ngón tay mặt vô biểu tình lại thêm vào anh tuấn khuôn mặt hết thệ đều thông qua gương phục mà ảnh ngược ở sạn đi trong mắt nàng đầu ngón tay hơi hơi quẩn tròn lên thân hình banh thực h ẩ n tim đập lại nhanh lên thậm chí mặt nổi lên nhiệt ý trong lòng càng là có cổ nói không rõ cảm xúc n ả y lên hơi lạnh đầu ngón tay ở phát gian xuyên qua da đầu bị rất nhỏ lôi kéo một thất an tính lại yên tĩnh tính đến hai người hô hấp đều có thể dễ dàng nghe được san đi nhấp môi hỏi hắn hy lộ đức nam nhân ngước mắt nhìn về phía gương đối tượng nàng mắt tiếng nói như c ũ không mặn không nhạt ân ngươi tưởng chủ nhân của ngươi sao nàng hỏi có chút do dự người máy là tinh tế người sáng tạo ra tới phục vụ đại chúng giống nhau tương đối cao đẳng người máy đều sẽ có chủ nhân bọn họ cũng chỉ phục tùng chủ nhân một người mệnh lệnh còn có một ít cấp thấp người máy cùng loại việc nhà hình tiểu người máy không có chủ nhân nhưng chỉ cần ghi vào trình tự liền có thể liên tục công tác giống hy lộ đức loại này có thể nói hoàn mỹ người máy không có khả năng sẽ không có chủ nhân san đi rõ ràng nhìn đến hắn đầu ngón tay hơi hơi một đốn tiếp theo hắn bình tĩnh lại đ ạ m nhiên thanh âm truyền đến ta không có chủ nhân liền ở nàng tưởng theo bản năng dò hỏi là lúc hắn ngay sau đó lại nói ta bị sáng tạo ra tới khi liền bị vứt bỏ s à n đi mí môi xin lỗi a ta không biết không có việc gì cũng không phải cái gì đại sự hy lộ đức h à n g mi giải giấu đi mắt nội áng quang nhẹ nhàng nói hắn như vậy vừa nói nhưng thật ra làm sạn đi càng thêm cảm thấy chính mình không nên hỏi cũng không nên chọc người vết sẹo trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì tới đền bù hảo h i lộ đức cũng không ra tiếng chỉ là cúi đầu an tính giúp nàng cởi bỏ phức tạp đồ trang sức nửa ngày sạn đi mới thấp thấp nói câu nếu ta là nói nếu ngươi nếu là không địa phương đi nói liền tại đây trụ hạ đi nàng trong cung điện phòng chống rất nhiều tuy nói di vãng không có mặt khác xa lạ nam tính đã tới nhưng hy lộ đức hẳn là không xem như nam nhân đi nhiều dưỡng một cái người máy cũng không tính quá phiền thoái nam nhân thấp thấp cười cười vinh hạnh chi đến hắn cười san đi nhưng thật ra cảm thấy mặt càng nhiệt rũ mắt cũng không hề ra tiếng hắn đem nàng tóc cởi bỏ lại lần nữa cho nàng trói lại cái đơn giản hưu nhàn kiểu tóc ra tới khi thị nữ đã đem bữa sáng bố trí hảo thấy nàng ra tới vội vàng bố trí bộ đồ ăn bên người hầu hạ san đi nghĩ đến hy lộ đức khả năng không cần ăn cơm cũng liền từ bỏ muốn cho hắn ngồi xuống cùng nhau ăn ý niệm hy lộ đức túi người để s ắ t vào giúp nàng vây thượng k h ă n ă n nay vẫn là hai người lần đầu tiên mặt đối mặt dựa vào như vậy gần nàng hô hấp rơi tại hắn đỉnh đầu hắn hơi thở phất ở nàng cổ như vậy kỳ quái khoảng cách làm nàng theo bản năng sau này rụi rụi t h ứ c mau hy lộ đức hệ hảo sau liền lui đi ra ngoài nàng cũng không dám nói cái gì nhưng ẩn ẩn cảm thấy như vậy có điểm không ổn hắn tựa hồ quá hiểu biết nàng nhìn như lơ đãng lại ở một chút một chút cường thế xâm nhập nàng sinh hoạt 1855 chương 1854 t h ậ t giả cùng hư thật 12. nhưng kỳ quái chính là nàng lại là không phản cảm hắn bất luận cái gì hành vi cơm nước xong sau vương lại lần nữa liên hệ nàng hê hê đặc bị ném văng ra sau lại là trực tiếp đi vương kia cáo trạng cáo trạng nội dung càng là thái quá hề hề đ ặ c nói thẳng là nàng đem nàng hai cái thị nữ cấp ẩn nấp rồi làm người đem nàng ném ra cung điện đó là nàng có tật giật mình biểu hiện san đi nghĩ không có việc gì cũng liền ứng vương yêu cầu đi trước vương điện nếu là không cho hề hề đ ặ c hết hy vọng không chừng nàng muốn dây dưa bao lâu bởi vì không phải thương nghị chính sự san đi liền mang theo hy lộ đức đi vào hê hê đặc b u ồ n còn ở kia đại xảo đại nháo vương hậu chính nhẹ dọn hướng nàng nhìn thấy nàng phía sau hi lộ đức khoảnh khắc nháy mắt ngừng thanh hê hê đặc lau lau nước mắt túi đầu trắng non gương mặt hiện lên đỏ bừng sắc ý vương hậu thấy thế liền biết nàng này nữ nhi định là ngượng ngủng người đ ố i tuấn mỹ khác phái vốn là có vốn cổ phần có thể theo đuổi nhưng thật ra không kỳ quái còn nữa vương hậu tầm mắt dừng ở hi lộ đức trên người người này đích xác phù hợp công chúa trượng phu bất luận cái gì tiêu chuẩn thậm chí chỉ có hơn chứ không kém chính là không biết ra thế như thế nào h i ệ n nhiên vương vương hậu cùng với hề hề đặc đều đem sản đi phía sau hy lộ đức coi như là nhân loại không chờ sản đi mở miệng ở hề hề đặc không ngừng ý bảo hạ vương hậu đành phải đã mở miệng khó được nhiệt tình nói sản đi ngươi đã đến, đến rồi lại đây ngồi à sản đi khẽ cười cười ngồi ở nơi xa không cần ta thể. ngồi này liền có、thể. vương hậu xấu hổ cười cười như là lúc này mới thấy nàng phía sau hy lộ đức ra vẻ nghi hoặc hỏi vị này chính là sáu hắn là ca ca cho ta tìm người hầu san đi tiếng nói thường thường san đi vừa dứt lời vương hậu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi toàn bộ liên bang ai không biết tăng hữu có năng lực có thế lực hơn nữa phía sau còn có mẫu tộc chống lưng l i ê n vương đô không động đậy đến bọn họ huynh mội hai cái này người hầu nếu là tang hữu người kia tự nhiên là không thể muốn lại đây làm không hảo tang hữu còn ước gì ở bọn họ này tắt một cái chính mình người nhưng hề hề đặc tính tử vốn là kiêu căng thật vất vả gặp được một cái hợp chính mình tâm ý như thế nào sẽ chịu dễ dàng bỏ qua nàng dứt khoát làm lơ vương hậu triều nàng không ngừng ám chỉ ánh mắt cũng coi như không thấy được vương nghe được tang hữu tên khi kia hơi hơi chìm xuống khuôn mặt trực tiếp v ọ t tới sãn đi trước mặt ra vẻ thiên kiều bá mị ôn nhu nói san đi ta là ngươi muội muội ngươi liền đem cái này người hầu cho ta đi dù sao ca ca ngươi như vậy lợi hại làm hắn lại cho ngươi tìm một cái cái này liền cho ta được không hê hê đặc muốn mượn này triển lãm chính mình ôn nhu một mặt đáng tiếc hơn hai mươi năm qua man t ả n nhẫn sớm đã ăn sầu bén l í n dễ đều không phải là nhất thời liền có thể n ổ nói chuyện khi khó tránh khỏi mang theo ngang ngược vô lý tinh tế thời đại hạ nhân cùng người máy giống nhau đều là không có chủ quyền chủ nhân nói cái gì liền làm cái gì hoàn toàn không thể phản kháng bởi vậy hê hê đặc liền trực tiếp hỏi san đi ngẫu nhiên e lệ ngượng ngùng ánh mắt xẹt qua hy lộ đức mặt vô biểu tình tuấn mị khuôn mặt chỉ cảm thấy tim đập lợi hại nàng là tim đập lợi hại san đi chỉ cảm thấy nàng cực kỳ không vừa mắt thậm chí so dị vãng còn muốn tới không vừa mắt san đi không hồi chỉ là nhìn về phía ở một bên mặc không lên tiếng vương phụ thân ta xác thật chưa thấy được hề hề đặc thị nữ nhưng thật ra ở trên đường trở về phát hiện không ít xà trùng còn thỉnh phụ thân điều tra rõ này đó xà trùng lai lịch miễn cho trong cung những người khác lại chịu nguy hại vương kinh ngạc hiển nhiên căn bản không biết việc này vương hậu sắc mặt đột nhiên trầm tới rồi đế hề hề đặc càng là khó có thể tin nhìn về phía nàng sách c ũ bởi vì sắp kết thúc giống nhau là một ngày canh một có thời gian sẽ nhiều c à n g p h é t giá trị tới rồi năm trăm thêm nghiệm chứng đàn sáu trăm bốn chín bốn tám bốn n ă m sáu bốn sau đó tiến tân đàn lấy bộ phận v ề đàn phúc lợi xem như hồi quỹ các ngươi chính bản người đọc cảm tạo một đường làm bạn không lưng một nghìn tám trăm năm mươi sáu chương một nghìn tám trăm năm mươi lăm thật giả cùng hư thật mười ba phía trước rất nhiều lần hề hề đặc đều đã làm cùng loại như vậy động tác nhỏ nàng ủy vào s x n đi thể hội không đến tình cảm cũng không thích cấp chính mình chọc phiền toái an tĩnh tính tình cố ý phóng xả trùng muốn đi dọa dọa nàng người nhàm chán thật sự chuyện gì đều làm được ra tới san đi phía trước có mấy lần không tự mình ra tới tiếp đái nàng hê hê đặc khó tránh khỏi có chút tiểu cảm xúc nàng phát hiện những cái đó xả trùng tuy rằng s x n đi thấy không hề phản ứng nhưng nàng thị nữ lại không giống nhau sợ hãi nhảy nhót lung tung liên tục thét trói thai nàng thị nữ trở về nói cho nàng khi nàng còn nghe mùi ngon hết sức vui mừng chỉnh cổ không được sàn đi suốt nàng thị nữ cũng hảo vốn tưởng rằng s à n đi sẽ vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống nhưng nàng mới vừa rồi là tố cáo trạng bất quá thoạt nhìn s à n đi tựa hồ cũng không biết kia đều là nàng thiết kế hê hê đặc đáy mắt lưu quang hiện lên s à n đi đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt lại bất trí một từ nàng tuy là không rõ đ ấ y lòng khác cảm xúc hay không là nàng khôi phục biểu hiện nhưng nàng cũng không đốc san đi lúc này không v ạ c h trần hề hề đặc đó là muốn cho vương tự mình đi phát hiện chỉ có hắn tự mình phát hiện mới có thể biết hắn từ trước đến nay tin cậy thê tử nữ nhi rốt cuộc c o n g hắn làm nhiều ít sự vương hậu gia tộc thế lực cũng không cường thịnh chỉ là cái tam lưu gia tộc bởi vậy nàng cùng hề hề đặc quyền trượng tư bản đều đến từ vương đối với các nàng yêu thích nhưng vương cũng là cái ích kỷ b á đạo nam tính tôn nghiêm cực cường nam nhân thích mọi chuyện đem khống bởi vậy tuyệt không sẽ cho phép thân cận thê tử cùng nữ nhi cóng hắn đang làm động tác nhỏ hề hề mời riêng m ặ c là chột dạ cũng mặc kệ thị nữ mất tích một chuyện nhưng thật ra thói quen gây ra không nghĩ mất đi phụ thân yêu thương lúc này nóng lòng trích thanh chính mình hiềm nghi liên thanh phụ hòa nói đúng vậy phụ thân người như vậy ở trong cung s á c thật quá nguy hiểm cũng không biết là ai vương s á c mặt tâm trầm nửa ngày vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới sẽ t r a rõ việc này vương hậu vốn định nói cái gì nhưng thấy hề hề đặc đều như vậy quyết đoán phủ nhận trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là ở may mắn không phải nàng làm chuyện khác vương hậu có thể giúp nàng xử lý sạch sẽ nhưng vương phía dưới thế lực không thể khinh thường vương hậu tự nhận là xử lý lại sạch sẽ cũng cực kỳ dễ dàng bị vương phát giác may mắn vương tín nhiệm nàng giống nhau sẽ không truy t r a nàng này chỉ là đ ấ y lòng bất an lại vứt đi không được cũng không biết là không là nàng quá mức mẫn cảm nàng tổng cảm thấy sạn đi có chỗ nào không quá giống nhau thị nữ việt vương có cẩn thận hỏi biến hỏi không ra kết quả cũng khiến cho sạn đi đi trở về ngày thứ hai s ạ n đi trực tiếp đi háo huy đức tinh hệ một cái tiểu hàng tinh thượng y giới sư mặt mang kinh dị mở ra trí não chỉ cho nàng xem sạn đi điện hạ ngài đích sắc ở trầm dại khôi phục n à y thật là cái kỳ tích tuy nói vẫn là so ra kém người bình thường nhưng xác xác thật thật đã có bộ phận tình cảm trở về đánh cái cách khác nếu là ngài phía trước tình cảm giá trị vì không đến năm gian bồi hồi nhưng xem nhẹ bất kể nói như vậy lúc này đó là đã lên tới sáu mươi đến bảy mươi t à hữu s ạ n đi nhữ mày nhưng ta nhớ rõ ta chỉ hôn mê đoạn thời gian tỉnh lại khi liền đã có thể nhận thấy được khác thường y tế sư mỉm cười người nào vốn là phức tạp hay thay đổi Cho h dù là k o a học kỹ thuật kỹ t ấ n vánh triển phát đi ế n bây g ờ t i nhấp tế, đối đại với người v nào đại bộ phận bộ n như nào như thần tồn không nguyên nhưng cần mừng điện Sạn n đề đại đó đi khó thể thấy thiết chúc hạ. h cũ có kỳ quyết, tại, ta tìm giải vậy là do, ấ môi đi ra ngoài h i lộ đức bình tĩnh đi theo nàng phía sau có lẽ là hôm nay bị y sư một lần nữa nhắc tới hơn nữa trước sau tìm không thấy trong n g ọ n g người nọ phiên mượn khó được nàng lại là cùng hy lộ đức nói lên nàng những cái đó hoang đường xuyên qua với các thế giới mộng ta không quá nhớ rõ bộ dáng của hắn kỳ thật cũng không nhớ rõ tên bởi vì mỗi cái thế giới đều không quá giống nhau nhưng là loang thoáng có cái tên giống như rất nhiều cái thế giới đều có bị ta lặp lại nghĩ tới hắn nói hắn đều xạ lạ vẫn là ta cho hắn lấy tên phía trước phúc lợi sự tình không biết fan giá trị thêm đằng trước sẽ có nói đàn hào trước một t r ư ơ n g 1857 h ô m nay không càng ngày mai canh bốn xin lỗi ta hiện tại còn ở bên ngoài dạo thương chàng vốn dĩ mã song sách mới muốn mã sách cũ nhưng là bị mẫu thượng đại nhân kéo đi ra ngoài thật l à kéo mua mua mua nói ta chạch lâu lắm hiện tại vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc một chốc một lát hẳn là hồi không được nghe nói còn muốn ăn bữa ăn khuya cho nên hôm nay không càng canh một ngày mai còn canh bốn một quyển sách kết cục muốn thận trọng cho nên ta muốn hỏi hạ các ngươi muốn kết cục là thế nào quá tạ p văn để hạ ý kiến ta xem hạ tranh thủ sớm một chút kết thúc 1858 t r ư ơ chương 1856 t h ậ t giả cùng hư thật 14 Hợp măng tinh bị dự vì tinh tế hoa tươi chi đô ở chỗ này một năm bốn mùa đều tràn ngập mùi thơm nào ngạt mùi hoa xoay tròn trong t r ó n g lớn hạ bản cứ thốc thốc theo gió lay động thâm lam vĩnh sinh hoa mênh mông vô bờ phảng phất rộng lớn mạnh mẽ thâm thúy biển rộng là cái thực mộng ảo tinh cầu san đi từ phương xa thu hồi tầm mắt nàng rất ít đi vào hán tinh cũng rất ít gặp qua như vậy gần sát tự nhiên kỳ dị cảnh tượng trên người l ư n g đeo bệnh tật chú định nàng không thể cùng đại đa số người giống nhau thời thời khắc khắc ở ca ca dưới sự bảo vệ sợ ra cái gì sai lầm vậy ngươi tưởng hắn sao nàng nghe thấy hy lộ đức đang hỏi nàng trâm thấp khàn khàn dễ nghe tiếng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn ôn hòa nàng d ư ơ n g mắt nhìn lên hắn vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng hình dáng thâm thúy ngũ quan làm hắn nhìn qua thêm vào không hào thân cận nhưng trên người hơi thở lại ẩn ẩn làm nàng rất quen thuộc giống như ở địa phương nào gặp qua nàng lắc lắc đầu đối trong mộng người sinh ra t ỉ n h tố nghe đi lên tựa hồ cực kỳ hoang đường đặc biệt là người này nàng xác định là trước nay chưa thấy qua ta muốn biết hắn là ai n à y đối ta rất quan trọng khi lộ đức bế lên nàng rũ xuống hàng mi giải ôn hòa cười sẽ biết sở hữu tồn tại đều là vì trong tương lai có cái tốt nhất bắt đầu hắn ôm nàng thượng tinh hạng nhìn nàng hoang mang mê mang thần sắc cười rộ lên ngủ đi tới rồi ta sẽ kêu ngươi khi lộ đức này g thường đều là rất bình tĩnh tự giữ bộ dáng cười rộ lên khi có cổ phá băng độc đáo anh tuấn ngay cả sạn đi đều không khỏi nhìn hắn g ầ n ra tinh hạm ở vũ trụ mênh g ô n g trung nhảy lên xuyên qua tinh vân ở ngoài cửa sổ như phù quang x t qua sạn đi nhìn không bao lâu liền đã ngủ tiểu hoa chủ nhân ký chủ tình cảm chỉ số đã ở chậm rãi trở về bởi vì là ngoại giới nhân tố xúc tiến làm cho nàng trở về tình cảm cực kỳ không ổn định tạm không thể tiếp thu quá lớn ngoại giới kích thích nếu không có tinh thần hỗn loạn nguy hiểm nhưng liền trước mắt quan chắc đến hết thẻ chỉ tiêu còn tính bình thường bị tiểu hoa gắt gao che miệng lại sợ nó nói bậy lời nói bị chém đầu hệ thống sáu nam nhân thon gầy hữu lực đầu ngón tay ở bàn điều khiển thượng nhẹ điểm con ngươi thực hắc thấu không gian nửa phần q u a n g tới mảnh khảnh môi nhấp thành t h ẳ n g táp không có trả lời bất luận cái gì một cái người bệnh có trị liệu kỳ có khang phục kỳ với sạn đi m à nói tình cảm trở về khang phụ c kỳ không thể nghi ngờ là nàng tinh thần nhất mệnh mọi thời điểm hơi có sai lầm vỏ đại não sinh ra ý thức hỗn loạn đủ để đem nàng b ứ ớ c điên lúc này từ trước đến nay cường thế bá đạo nam nhân cũng không thể không làm ra thoái nhượng ra vẻ bình tĩnh ôn hòa canh giữ ở bên người nàng nay kỳ thật là cái giả thuyết thế giới cũng là cuối cùng một cái thế giới thế giới thực tốt hoàn nguyên hiện thực nào đó địa phương rồi lại cùng hiện thực rất có bất đồng chỉ vì san đi khang phục mà tồn tại hiện thực tinh tế cách cục rắc rối phức tạp có quá nhiều ngoại giới kích thích như thế nào cũng không phải cái tốt nhất điều dưỡng nơi san đi tỉnh lại khi đã trở lại chính mình cung điện nàng nhớ rõ chính mình làm rất ngộng không phải ác ngộng cũng không phải cái gì kỳ kỳ quái quái ngộng càng như là hồi ức nhưng trận mắt sau liền đã quên không còn một mảnh l i ê n ở nàng lược có ngẩn ngơ ngồi dậy khi khi lộ đức vào tới hắn rất cao thân hình thẳng tắp lại thon dài người hầu cung đình quân phục t r ỏ n g lên hắn trên người thêm vào đẹp không biết hắn phía trước trải qua quá cái gì một thân đơn giản quân trang bị hắn xuyên suất chiến tràng túc s á t hương vị loại khí chất này không có thiết thân đi trước chiến trường thể hội rất khó học đến một nghìn tám trăm năm mươi chín chương một nghìn tám trăm năm mươi bảy thật giả cùng hư thật mười lăm phải dùng cơm sao hy lộ đức biên tiến vào biên hỏi nàng sạn bị xoa xoa ấn đường nàng mới vừa tỉnh thâm hầu nâu mềm mại sợi tóc còn có chút hỗn độn tùy ý đắp trên vai thượng hơi thở an tĩnh bình thản làm nàng nhìn qua rất giống nào đó thích hợp dưỡng ở lòng bàn tay bên trong manh sủng hiện tại khi nào buổi tối tám giờ thân là công chúa ngày thường trừ bỏ xã giao giao tế rất ít có mặt khác sự làm thời gian với s x n đi tới nói cơ hồ có thể dùng quá nhiều tới hình dung tuy là như thế lúc này cũng không khỏi kinh ngạc hạ ta ngủ lâu như vậy ân h i lộ đức đổ chén nước cho nàng nàng túi l ầ u uống hơi hơi cuộn tròn nhìn qua càng nhỏ chóc hy lộ đức càng là không rời được mắt thêm vào muốn ôm khởi nàng giấu ở trong quần áo đi đến nào đều có thể mang theo cùng nhau san đi dùng xong cơm sau đã gần chín giờ rưỡi tinh tế ban đêm là lấy tới cồn hoan thời đại đại vũ trụ khoa học kỹ thuật nổ mạnh phát triển một người số tuổi gần có thể sống đến ba trăm t à hưu đồng thời giấc ngủ với tinh tế người tới nói chỉ là tống cổ thời gian tiêu khiển v ậ n đương đại người giấc ngủ thời gian càng ngày càng ít lại không chút nào sẽ ảnh hưởng tinh thần san đi ngủ lâu lắm ban đêm cũng không nghĩ ngủ tiếp dị vãng tình cảm chưa khôi phục trước nàng đối với chuyện gì đều hứng thú thiếu thiếu một người ngồi ở kia ngây ngốc cả ngày đều sẽ không cảm thấy nhàm chán nhạt nhẽo nhưng hiện tại tình cảm chậm rãi trở về nàng tựa hồ đối bên ngoài thế giới sinh ra dậy đặc lòng hiếu kỳ nhưng phong bế lâu lắm trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra đi du ngoạn rồi lại tìm không thấy hảo nơi đi ái điên chơi tống căng cũng liên hệ không đến bằng không còn có thể hỏi một chút nàng có cái gì tình cầu là cùng hờ mặn tinh giống nhau mỹ đang lúc nàng đối với tinh tế bản đồ hết đường xoay sở khi k h i lộ đức ở trên màn hình chỉ chỉ san đi nhìn lại hơi hơi sửng sốt cái này tinh tế khối khi nào xuất hiện toàn bộ tinh tế đều có thống lĩnh cùng loại liên bang tinh liền chiếm cứ tinh tế một cái khối toàn bộ tinh tế bị chia năm xẻ bảy chia làm mấy khối từng người có từng người vương khối gian là hư vô đại vũ trụ trụ không được người cũng không có bất luận cái gì tinh cầu tồn tại chỉ có mênh mông vô bờ hắc cám cùng thần bí không biết tinh cầu khó nhớ nhưng khối quanh năm bất biến cũng chỉ có sáu cái nhưng hiện giờ lại xuất hiện thứ bảy cái sáu như là trống rông từ vũ trụ trung toát ra tới gần nhất mau chân đến xem sao s ạ n đi có chút do dự nhưng là mặt trên có cái gì chúng ta cũng không rõ ràng nếu là không cẩn thận gặp nguy hiểm sáu ta sẽ bảo hộ ngươi h i lộ đức cười cười ta bảo đảm mặt trên sẽ có kinh hỉ s ạ n đi nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt hơi có chút thất thần k i a cổ quen thuộc cảm lại xung ra ma xui quỷ khiến nàng ứng hạ tinh hạm là h i lộ đức hai loại đồ vật này có thể so cổ làm tinh phi cơ khó khai nhiều ít nhất s ạ n đi ở một bên nhìn hồi lâu như cũ nhìn không ra cái tên tuổi khi lộ đức thao tác thật sự là quá nhanh hơn nữa hắn tựa hồ ở sửa đổi tinh hạm căn bản chính tự trên màn hình là một đống địa mã s ạ n đi suy đoán sáng tạo hắn ra tới người khẳng định là cái tóc không sơ đầy mặt huệ vải công trình thiết kế cuồng ngay từ đầu vũ trụ là không như vậy nhiều khối nhưng vũ trụ cũng là không biết không chừng khi nào sẽ đưa cái kinh hỉ lại đây thứ bảy cái khôi xuất hiện kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn. nhưng lại ý nghĩa vô tận không biết ai cũng không biết vũ trụ là cho bọn họ tặng lễ vật lại đây vẫn là tặng cái bom bởi vậy tân khối tinh hệ hình thành sau các quốc gia đều sẽ phái ra chuyên nghiệp điều tra đội ngũ tiến đến nghiên cứu cái vài t h ậ p n i ê n bảo đảm có thể vào trụ không có nguy hiểm sau mới có thể đối tinh tế người mở ra bởi vậy khi lộ đức này cử s á t thật có điểm lớn mật 1860 c h ư ơ n g 1858 thật giả cùng hư thật 16. đột nhiên xuất hiện đại tinh hệ không có chuyên nghiệp nhân sĩ điều tra cùng với thi công lót đường theo lý ứng nói đem rất khó tìm đến nhập khẩu sạn đi thấy hy lộ đức ở bàn điều khiển thượng bay nhanh thao tác cho rằng hắn là gặp phiền thoái phi hành trung chỉ cần một cái d à y đặc hình vành đai thiên thạch đều đủ để đem người mệnh quá sức nay chẳng những yêu cầu tình chuẩn thao tác còn cần cực hảo nhãn l ự c sức phán đoán n ế u không lại là cứng rắn tinh hạng đều có khả năng bị tầng tầng thiên thạch tạp thành mảnh nhỏ rơi vào vũ trụ hồng hoang càng miễn bản còn có trung động lốc xoáy ăn mòn tinh vân này đó hy lộ đức nếu không sửa đường hàng không đi hiện tại hẳn là còn kịp sáu tới rồi hy lộ đức nhàn nhạt thanh âm từ trước mặt truyền đến không biết vì sao san đi cảm thấy hắn giống như có điểm sinh khí nàng không hiểu lắm đến che giấu chẳng sợ tình cảm trở về lúc sau phía trước trực lai trực vãng không màng người khác cảm xúc thói quen vẫn là rất khó bỏ tồn nghi vấn liền hỏi ra tới ngươi sinh khí vì cái gì bởi vì ngươi nói ta không được nam nhân mặt vô biểu tình ngước mắt xem nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt. săn đi nam tinh hạm vẫn chưa rớt xuống mà là ở trời cao quan sát toàn bộ tinh cầu cái này tinh cầu chỉ là tinh hệ này trong đó một cái màu thủy lam lại m ặ c danh quen thuộc làm nàng ngừng bất luận cái gì thanh âm nửa ngày nàng mới ngốc ngốc xem hắn cổ lam tinh ân như thế nào sẽ tinh tế ghi lại cổ làm tinh tư liệu rất ít gần không có ai đều không rõ ràng lắm cái kia tinh cầu là như thế nào s u với diệt vong hay là như thế nào ở trong vũ trụ biến mất không thấy nhưng đại bộ phận tinh tế người tổ tiên đều từng ở kia cư trú quá lại là thật lâu thật lâu trước kia sự biết lịch sử đều ở vũ trụ thay đổi bên trong hóa thành một phủng bụi đất san đi ngẫu nhiên nhìn thấy quá một lần cổ làm tinh hình ảnh nghe nói là y theo chỉ có tư liệu hoàn nguyên thành cái kia tinh cầu thật sự là thực đáng yêu cũng không phải hoàn toàn thủy lam nhìn qua khiến cho người thực thân thiết nếu này viên thật là biến mất cổ lam tinh kia đại khái toàn bộ tinh tế đều sẽ nổ mạnh đối với bọn họ tới nói cổ lam tinh thượng hết thể đều là đồ cổ thậm chí cái kia tinh cầu đ ừ n g nói lại đến mặt trên trụ người tinh tế liên hợp sẽ sợ là sẽ chạy nhanh phong tỏa ý đồ bảo tồn đã lâu lịch sử văn hóa san đi cùng hy lộ đức cơi phi hành khí đi xuống bọn họ ở một cái ven biển thành thị rất xuống nơi này người cùng bọn họ thực không giống nhau thời đại đại vũ trụ gen đều bị đại biên độ ưu hóa liền một nữ nhân ước chừng đều có thể trường đến một m chín dung mạo càng là tinh tế một đám người trung rất khó lấy ra khó coi san đi cùng hy lộ đức đứng ở đám người trung gian hy lộ đức còn hảo như cũ là kêu phó thiên sập xuống đều đều q u a n mình mặt vô biểu tình bộ dáng nhưng thật ra sẵn đi nhìn trước mặt chính nhìn bọn họ vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc nho nhỏ nhân loại thần sắc mê mang bọn họ ở nói chuyện với nhau nhưng nàng nghe không hiểu nàng kỳ thật cũng không phải rất cao ít nhất đặt ở tinh tế nàng v ó c dáng xem như tiểu tiểu nhân tang h i u đã từng liền nói quá nàng tiểu nhân cảm giác giống cái tiểu động vật nhưng ở chỗ này nàng đều phải so với bọn hắn nơi này tối cao người còn muốn cao hơn một cái đầu tới khi lộ đức liền càng không cần phải nói hắn sụ mặt nhìn xuống bọn họ khi đều đem một ít tiểu hài tử cấp do khóc những cái đó tiểu hài tử thật là quá nhỏ giống như nàng bính một chút liền sẽ hư rớt nơi này khoa học kỹ thuật cũng có chút lạc hậu nhưng phần lớn cùng tình tế cận t ồ n tư liệu không có xuất nhập không c h u n g có nho nhỏ giá phi cơ non xanh nước biết mây trắng người với người chi gian kết giao thực chặt chẽ nhìn qua liền rất ấm áp 1861 chương 1859 t h ậ t giả cùng hư thật 17 tiểu hai t ử khóc nháo thanh sắc thật có điểm lệnh nhân tâm phiền ý loạn thời đại đại vũ trụ trừ phi phu thê yêu cầu hai t ử đều là ở bên ngoài dùng thiết bị nhân công bồi dưỡng chỉ cần hai bên nam nữ cung cấp gen số liệu liền có thể còn có thể tùy ý lựa chọn chất lượng tốt gen nhiều lần cường hóa bảo đảm sinh ra tới hài đồng các phương diện ưu tú bởi vậy Sandy sự là thật khi ô n g b ế t tiểu hài tử hài lộ à Nàng sẽ khóc. kỳ, Khi thấy thực thần、kỳ. như vậy tiểu nhân trong thân thể, cư nhiên có thể hạm như vậy nhiều thủy. có cảm cư trong trang tiểu vậy vậy l đức cho nàng mang lên tinh tế máy phiên dịch loại này máy phiên dịch các tinh cầu ngôn ngữ đều có thu nhận sử dụng ở bên trong thu thập tới rồi các loại ngôn ngữ đều sẽ chuẩn xác phiên dịch thành một loại có thể hiểu ngôn ngữ truyền vào lỗ thai không biết khi nào hắn lại là đem cổ làm tinh ngôn ngữ cũng ghi vào ở bên trong nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ cũng không phải chuyện tốt ít nhất ở ngay lúc này cũng không phải những người này dịu d í t s ạ n đi nghe rõ vài câu đều là đang nói bọn họ thân cao quá kỳ quái muốn đem bọn họ kéo đi viện nghiên cứu nhìn xem có chút người thậm chí đã bắt đầu ở chụp ảnh cầm trên tay nho nhỏ phương phương không biết là thứ gì ở còn chưa nháo ra lớn hơn nữa oanh động trước nàng đem dừng lại ở giữa không trung đồ tầng ẩn hình mỏng sơn phi hành khí mở ra mang theo hy lộ đức cùng nhau lưu lần này bọn họ thay đổi cái địa phương phi hành khí tượng h hy lộ đức mở ra chính mình trí chí não không biết ở điều chỉnh thử cái gì sạn đi căn cứ hiếu học tâm qua đi ngắm liếc mắt một cái phát giác vẫn là xem không hiểu sao lại yên lặng đem tầm mắt chuyển qua ngoài cửa sổ lần này hy lộ đức thay đổi cái địa phương rất xuống kỳ dị chính là bên này người lại là giống như bọn họ cao lớn trừ bỏ trên người quần áo bất đồng ngoại trà trộn ở trong đám người không chút nào đột ngột h i lộ đức không biết từ nơi nào làm ra hai chương thân phận danh thiếp còn có hai bộ nghe nói là giáo phục quần áo hôm nay nghe nói là khai giảng điền lễ tinh tế cũng có khai giảng điền lễ cái này thói quen giống như từ cổ làm tinh vẫn luôn kéo dài đến tinh tế cũng chưa phát sinh thay đổi có học sinh đại biểu ở mặt trên nói chuyện nói bốp nói phét phía dưới bị thái dương quay học sinh mơ màng s ắ p ngủ phơi xong một bên mặt mơ mơ màng màng nghiêng đầu phơi bên kia khi lộ đức làm phi hành khí ngừng ở s x n đi nghiêng trên không tảng lớn bóng ma rơi xuống nàng không phơi đến thái dương đối với cái này nhiều ra tới kỳ quái bóng ma lúc này cũng không ai sẽ đi chú ý bọn họ chỉ quan tâm cái kia gặp quỷ học sinh đại biểu nói chuyện chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng đám người khi nào mới có thể nhắm lại miệng làm cho bọn họ chạy nhanh trở về tan học sau san đi cảm thấy chính mình nhân sinh giống như có điểm viên mãn rốt cuộc phía trước khai giảng đ i ệ n lễ bởi vì thân phận quá mức cao quý nguyên nhân nàng không thể không bị học viện hiệu trưởng thỉnh đi hắn văn phòng nghe hắn giới thiệu học viện có bao nhiêu đáng giá đầu tư cỡ nào vì liên bang hiệu lực cỡ nào giá trị đến dựa vào nghe nói thế giới học sinh còn may mắn s x n đi giúp bọn hắn phân đi rồi rong dài hiệu t r ư ở n g bằng không không chừng bọn họ còn muốn ở nơi nào ngồi bao lâu tuy rằng mặt khác học sinh đều hứng thú thiếu thiếu nhưng đối xã đi tới nói s á c thật là lần đầu tiên thể nghiệm giống như là lúc này bị tóc trắng bệnh toán học lao sư kêu lên trả lời vấn đề ngôn ngữ không thông sán đi xem không hiểu bảng đen thượng bất luận cái gì tự liền tính xem hiểu nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời bởi vì nàng cũng không biết vị này giống như mau ba trăm tuổi tóc trắng bệnh toán học lao sư có thể hay không nghe hiểu tinh tế ngữ rất kỳ quái nàng theo bản năng nhìn mắt bên cạnh hy lộ đức nhưng cũng chính là trong tích tắc đó trong đầu đ ố n g dưng hiện ra một đoạn đối thoại xuyên xuyên đợi lát nữa lớp học vấn đề ta liền dựa ngươi cứu ta mau xem mau xem thư đều tại đây nơi này là trọng điểm phải nhớ hảo hình như có nam sinh thanh triệt cười nhẹ thanh với thật lâu phía trước chuyển tới nàng trong đầu nếu không ta đem diện tuyệt sư thái lựa đến cái địa phương qua cái này học kỳ chờ ngươi khảo song thí lại thả ra 1862 chương 1860 t h ậ t giả cùng hư thật 18. đây là ai đang nói chuyện san d i ngơ ngẩn thanh âm là rõ ràng là xa lạ nhưng giống như thực tự nhiên là có thể tưởng tượng đến này đối thoại là ở cái dạng gì cảnh tượng hạ phát sinh quen thuộc đến phảng phất tự mình trải qua quá liền tại đây giật mình trọng là lúc nàng h o à n g hốt gian thấy hy lộ đức đứng lên toán học lao sư cũng không quá nhiều cương cầu liền làm nàng ngồi xuống một đường khóa xuống dưới nàng căn bản là không nghe được nhiều ít đám chìm ở chính mình suy nghĩ cũng không chú ý tới một bên hy lộ đức nhìn phía nàng cặp kia đen tối như thấm mắt trong đầu không lại vang lên càng nhiều thanh âm lại không duyên cơ vô cớ có điểm vắng vẻ như là nàng đã quên cái gì rất quan trọng sự nhưng rốt cuộc là chuyện gì đâu tan học sau nàng cũng không tưởng lại tại đây đi học tâm tư thể nghiệm quá một lần liền thôi lúc sau nàng liền làm hy lộ đức mang nàng trở về nam nhân nhấp môi cuối cùng là bế lên nàng Trở lại tinh lại hạm, s ạ n đi ngồi ở kia, tinh hạm nội giống như có không biết tên ám hương ở tràn ngập, nguyên bản nàng cũng không đây, lại không biết vì sao liền nhắm lại mắt. k h i lộ đức thấy thế ánh mắt ám ám, thon dài đầu ngón tay ở trí não thượng chậm dại xét qua. một đạo trùm tia sáng chiếu vào s ạ n đi phân đầu, đồng thời trí não trong suốt bình thượng xuất hiện rậm rạp số liệu chỉ tiêu. Hắn đều không phải là, là cái có kiên nhẫn hoặc là ôn hòa người, hắn từ trước đến nay tùy tâm sử dụng. tùy ý làm bậy quán lúc này có thể đè nén xuống chính mình bản tính chỉ vì chờ nàng ký ức chậm rãi trở về này xác thật là kiện hiếm lạ sự san đi đại lượng ký ức thiếu hụt kia gần hai mươi cái thế giới ký ức người bình thường lập tức tiếp thu đầu đều sẽ đại nổ mạnh càng miễn bà nàng hiện nay tinh thần còn cực kỳ không ổn định lần này lưu trình thay đổi không chỉ có là nàng còn có hắn từ trước đến nay chỉ hiểu xâm lược đi tới nam nhân tựa hồ cũng minh bạch thoái nhượng tầm quan trọng tiểu hoa ký chủ cảm xúc chỉ tiêu phập phồng không ổn định nhưng đều ở nhưng không phạm vi tiểu hoa vừa r ứ t lời nam nhân trực tiếp đem quang bình thu hồi qua đi không lưng bế lên nàng hắn đen nhánh khó phân biệt tầm mắt rừng ở trên mặt nàng ngay sau đó ở má nàng cùng trên trán đều rơi xuống một hôn mới xoay người đi hướng phòng nghỉ tiểu hoa đá hạ hệ thống đi khống chế tinh h ạ n hệ thống xoa xoa ngông nhỏ giọng v á n trách tiểu hoa ngươi liền biết khi dễ người a ta đi đừng đánh ta ta đi ta đều nói đi ngươi như thế nào còn đánh ta anh anh anh phong nghỉ nam nhân nhịn không được đem nàng hôn cải biến nửa ngày đi tranh vê đ ú t cờ trở về mới gắt gao ôm quá nàng lẫn nhau rửa sát vào nhau cùng đã ngủ san đi tỉnh lại khi đã là buổi chiều thị nữ tiến vào hỏi là muốn trước dùng cơm vẫn là trước tắm gội s ạ n đi hướng chung quanh nhìn nhìn hỏi các nàng hy lộ đức đâu các ngươi có nhìn đến hắn sao thị nữ nghe vậy toàn liền lắc đầu hắn đem ngài tặng trở về lúc sau chúng ta liền không lại nhìn đến q u a hắn s ạ n đi n h u nhữ mi lúc này mới nhớ tới nàng căn bản là không có hy lộ đức bất luận cái gì liên hệ phương thức hắn bình thường đều là đi theo bên người nàng một ngày rất ít sẽ có hắn không ở bên người thời điểm cái này người không còn nữa cũng không biết nên đi nơi nào tìm nàng kỳ thật có điểm lo lắng khi lộ đức dù sao cũng là người máy vạn nhất ở trên đường đi tới đi tới không nguồn năng lượng trực tiếp tắt máy còn nữa hề hề đặc đối mục đích của hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không đơn thuần hơn nữa nữ nhân kia quả thực là cái không hề điểm mấu chốt điên nữ nhân nói nàng sẽ làm ra không rên một tiếng liền đem người lược đi việc s ạ n đi làm một chút đều sẽ không kỳ quái nhưng vô luận là mặt trên nào một loại đều không phải nàng muốn nhìn đến hy lộ đức nhưng đừng đã xảy ra chuyện mới hảo 1863 chương 1861 t h ậ t giả cùng hư thật 19. phái thị nữ đi ra ngoài tìm hiểu còn không có quá bao lâu liền có một thị nữ dẫn theo làn vay tiến vào nói là hy lộ đức đã trở lại đồng thời nàng c ắ n môi trên mặt hiện lên muốn nói lại thô i biểu tình điện hạ n g à i khả năng phải có cái chuẩn bị tâm lý hy lộ đức hàn sáu hắn làm sao vậy thấy nàng vẫn luôn ấp há ấp úng chính là không nói san đi nhịn không được hỏi không chờ thị nữ trả lời hy lộ đức cũng đã cất bước vào tới hắn vừa tiến đến nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người thị nữ đ ạ i thấy rõ sau nhẹ nhàng hít h à một hơi san đi hơi hơi ngơ ngẩn đây là nàng há miệng thở dốc lại nói không ra hoàn chỉnh lời nói tới nhìn đi theo hắn phía sau hai cái ước chừng năm sáu tuổi tiểu hải tử san đi trên mặt khó nén kinh ngạc khi lộ đức bọn họ là của ngươi sáu hai tử hai chữ còn chưa nói ra đã bị nam nhân cấp nhàn nhạt đánh gãy không phải ở trên đường nhặt thiều hoa hệ thống sáu bọn thị nữ sáu đây chính là trong cung cho dù có tiểu h à i tử cũng không có khả năng sẽ là không có cha mẹ hơn nữa đã nhiều ngày ăn mừng liên bang ngày hội ngoại tinh đại thần đều phái tới không ít người khi lộ đức trực tiếp đem người cấp mang đi không chừng sẽ cho điện hạ mang đến cái gì phiền thoái một thị nữ nhìn về phía sàn đi đưa ra kiến nghị điện hạ nếu không ta đi hỏi một chút sàn đi lại như là thực mau hiểu được chuyện gì xảy ra lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì nàng đều nói như vậy thị nữ cũng không hảo nói cái gì nữa đem đồ ăn bại ở trên bàn liền lui xuống bọn họ cũng là người máy sàn đi thấy hy lộ đức gật đầu n g ồ i ở ghế trên hơi hơi không lưng nhìn bọn họ vẻ mặt tò mò c ư nhiên có như vậy tiểu nhân người máy bọn họ có thể làm cái gì hy lộ đức tầm mắt xẹt qua đứng ở kia hơi co quắp hai cái tiểu hải tử thấy hắn nhìn lại đây bọn họ liền động cũng không dám động hy lộ đức hơi hơi nhịu nhịu mày trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới buồn bã nói không biết săn đi sáu nàng nhìn mắt đang đứng ở kia không dám tới gần bọn họ cho rằng bọn họ đây là ở thẹn thùng theo bản năng cười cười kỳ thật bọn họ đều rất đáng yêu hệ thống trộm đối với tiểu hoa thét trói thai a a a ký chủ hảo ôn nhu ta muốn tiến lên ôm nàng tiểu hoa ngươi đừng ngăn đón ta tiểu hoa tiếng nói nhu nhu ngốc tử trước hướng ngươi bên phải xem một cái này hồi lâu chưa từng nghe được quá ôn nhu t h a nhâm làm hệ thống cả người phân chấn tê dại theo bản năng liền dựa theo nàng nói đi làm đột nhiên một dịch đầu ánh vào mi mắt chính là chủ nhân nhà mình kia mặt vô biểu tình anh tuấn khuôn mặt hệ thống nháy mắt dùn lập c h ậ chạy nhanh ôm chặt đáng thương hề hề chính mình lên án tiểu hoa ngươi ngươi vô sỉ t i ể u hoa nga sạn đi tuy rằng không biết hy lộ đức sáng tạo ra hai cái tiểu người máy tới là vì cái gì nhưng không thể phủ nhận chính là nhìn bọn họ mặc danh tâm tình sẽ hảo rất nhiều cái loại này đặc thù sung sướng cảm tựa hồ chỉ có những cái đó nho nhỏ mềm mại có thể mang đến đặc biệt là bọn họ không khóc cũng không náo còn thực hiểu chuyện sẽ giúp bọn thị nữ gánh vác chút sự ngoan làm nhân tâm đều mềm hóa vài cái thị nữ một ngày xuống dưới muốn ôm bọn họ rất nhiều lần san đi đều sợ trường kỳ xuống dưới bọn họ mặt đều phải bị thân xưng lên san đi kỳ thật cũng tưởng sờ sờ bọn họ nàng du du trong nhà rất ít gặp qua tiểu hải tử khó tránh khỏi mới lạ nhưng là bọn họ một tới gần nàng thật giống như thực sợ hãi bộ dáng tội liên đ ố i đều ngồi không xong nàng không biết chính mình làm cái gì làm cho bọn họ như thế sợ hãi sự nhưng cũng không quá nhiều cương cầu 1864 chương 1862 t h ậ t giả cùng hư thật 20. không qua mấy ngày hề hề đặc hai cái thị nữ đều bị tìm trở về may mà bình yên vô sự chính là có điểm kỳ quái chính là không bao lâu hề hề đặc đi ở trên đường cũng tao nộ xà trùng nghe nói nàng cái này muội muội còn bị dọa đến không rõ cũng không biết vì sao n h ư n g cái đó xà trùng chỉ hướng nàng kia chạy đối mặt khác hai cái thị nữ căn bản là thờ ơ vương phía trước sớm đã tra rõ rõ ràng việc này vương hậu không có chuyện trước thổi gió bên hai ngăn cản vương cha tìm bởi vậy vương một cha đem sở hữu sự tình đều t r a xét cái đế hướng lên trời vương giận dữ chẳng sợ vương hậu đau khổ cầu xin vương cũng cử c h i không thấy hê hê đặc bị cắn vương cũng chỉ cảm thấy nàng là ở tự đạo tự diễn lấy thân phạm hiểm tranh thủ đồng tình căn bản không lý nàng hê hê đặc thấy thích nhất chính mình phụ thân không để ý tới nàng mẫu hậu cũng đối nàng nổi trận lôi đình tức khắc khó thở công tâm hôn mê bất tỉnh không cái mười ngày nửa tháng sợ là rất khó hảo san đi trống cằm cảm thấy có điểm n h ả m chán phía trước cảm thụ không đến tình cảm còn hảo nhưng gần nhất thật sự càng thêm cảm thấy ăn không ngồi rồi tiền q u ê n nàng không thiếu đối ngoại giao tế cũng có ca ca đỉnh hề hề đặc hôn mê không ai tìm nàng phiền thoái tống căng kia nữ nhân cũng không biết đi đâu nói tóm lại nàng liền nhận thức nhiều thế này người nhưng những người này nào đó trình độ thượng đều có việc nhưng làm liền nàng không có khi lộ đức ngươi không cảm thấy ta nơi này thực không thú vị sao s ạ n đi chính mình phía trước thiếu hụt tình cảm lâu lắm tâm tính thực tinh xuống dưới nhưng nhật tử ngày qua ngày qua đi nàng cũng cảm thấy loại này mỗi ngày ngắm hoa ăn cơm ngủ không ra khỏi cửa nhật tử thực n h à g chán hy lộ đức tự cấp nàng t r ạ i đầu gần nhất hắn không biết từ nào học vài cái đa dạng nói cái gì đều phải cấp sạn đi thử xem sạn đi nhẹ nhàng thở dài ngay cả hy lộ đức cũng có thể tìm được sự làm nàng làm chủ nhân lười nhác c ăn ngon cái gì đều không làm sắc thật có điểm thất bại hy lộ đức động tác hơi hơi một đốn nhưng thực mau khôi phục lại nhàn nhạt ru mắt nói không cảm thấy so sánh với dưới phía trước nhật tử còn càng không thú vị vậy ngươi cho ta nói một chút ngươi quá khứ đi sạn đi mí môi vẫn là nói thẳng ta cảm thấy ta có điểm nhàm chán nhưng là ta không biết ta nên làm cái gì hy lộ đức thanh âm là rất êm thai cái loại này không nhanh không chậm giảng t tổ ố khi tổng làm người không đành lòng đánh gãy đã từng nguồn năng lượng tiêu hao quá độ ta không thể không đóng cửa rất sở hữu trình tự tiến vào tự mình ngủ đông chờ đến ta lại có ý thức khi là ở một cái thật xinh đẹp cung điện bên trong sáu nghe nghe sán đi liền ghé vào trên bàn đã ngủ hán thanh âm còn ở dần dần vang lên nàng loáng thoáng có cái này ý thức rồi lại không mở ra được mắt dần dần những lời này như là cấu tạo ra một giấc m ộ n g cảnh đem nàng thẳng t ó c kéo vào trong đó phụ thân mau xem nơi này có cái thật xinh đẹp con dối tiểu nữ hải ăn mặc công c h â váy một đầu thâm màu nâu hơi tóc căn dối tung trên vai trắng nón trên mặt thậm chí con ngươi chờ hết thệ có thể tiết lộ ra tình cảm địa phương đều là bình tĩnh như nước lạng nàng không rõ nhìn đến xinh đẹp sự vật sẽ sinh ra cái gì cảm giác nhưng cũng biết xinh đẹp kích cỡ tiêu chuẩn mắt to hồng môi tóc nhỏ vụn nhu thuận ca ca chính là cái loại này thị nữ đều nói hắn đẹp đó chính là xinh đẹp mà người này ngẫu nhiên cùng ca ca giống nhau đẹp lúc ấy chỗ đó là chiến tranh sau vứt đi lĩnh vực vương lại đây tuần tra bất quá chỉ là trang trang bộ dáng nơi này rất ít có người tới thậm chí mau bị người cấp hoàn toàn quên đi nơi nơi là vứt đi kiến trúc hài cốt thấy phụ thân căn bản không để ý tới nàng s ạ n đi cũng thói quen ngồi xổm xuống đi đem k ê u tiểu nhân ngẫu nhiên bế lên tới hắn không lớn năm tuổi s ạ n đi còn so với hắn m u ố n cao một chút tay nhỏ xoa xoa trên mặt hắn cho b ù i ôm vào trong lòng ngực ở phụ thân thuốc dục t r ù n g xoay người thượng tinh hạng một nghìn tám trăm sáu mươi lăm chương một nghìn tám trăm sáu mươi ba thật giả cùng hư thật hai mươi mốt vương nhìn nàng đi lên trong lòng ngực còn ôm cái d ơ hề hề không biết là gì đó đồ vật mặt mày gian xẹt qua một tia rõ ràng không vui cái kia thời đại tinh h ạ m ít ở các tinh cầu đều tính thượng là hy hữu tiên tiến khoa học kỹ thuật hoàng thất cũng chỉ có tam tao mỗi lần sử dụng vương đô muốn tỉ mỉ phân phó đi xuống miễn cho làm dơ hư hao lúc này thấy cái này nữ nhi như vậy không hiểu chuyện khó tránh khỏi liền nghĩ ra thanh q u á t lớn làm nàng ném xuống san đi tuy là thể hội không đến sợ hãi nhưng thông qua phân tích mặt bộ đặc thù biến hóa cũng biết hắn đây là sinh khí nàng lui ra phía sau một bước ôm chặt người ngẫu nhiên liền hướng tinh hạm đại sảnh chạy tới tăng hưu cùng nàng nói qua người khác nêu g sinh khí không biết nên làm như thế nào nói vậy trốn rất xa miễn cho bị ngộ thương mới là chính xác vương làm người hầu tới bắt nàng chính đem người nọ ngẫu nhiên từ nàng trong lòng n g ư ợ c xả ra tới tưởng ném tới ngoài cửa s ố khi ngoại các thủ tịch đại thần vào tới làm vương ngừng mệnh lệnh của h ắ n trước mấy tháng s ạ n đ ị mẫu thân qua đời ngoại giới nháo bay là tả nói thẳng vương cùng vương hậu sớm đã bất hòa vương hậu tử vong sợ là cùng vương thoát không được quan hệ vương chứng minh rồi chính mình trong sạch lại có người nghi ngờ hắn đối s ã n đi cùng tang h i ệ u cảm tình bởi vậy lần này vương mới có thể mang s ã n đi ra tới chính là vì nói cho hắn con dân bọn họ vương không chỉ có là cái hảo trượng phu vẫn là cái hảo phụ thân quyền cao vị trọng giả dân tâm tự nhiên rất quan trọng thấy kia dơ hề hề người ngẫu nhiên lại bị cầm trở về vương cũng chỉ hảo đường hoàng dùng dăm ba câu che giấu qua đi thật lâu về sau sở hữu ký ức đều đã trở về s ạ n đi mỗi khi nhớ tới việc này đều sẽ cảm thấy nàng cùng người nào đó tương nộ là thiên chú định quá trình tuy có điểm khúc chiết nhưng hắn vẫn là về tới nàng trong lòng ngực không có nguồn năng lượng người máy bề ngoài s á t thật giống như người ngẫu nhiên giống nhau cứng rắn đẹp có nhân loại hết thể bên ngoài đặc thù trong cung người cũng không sẽ lý giải một cái năm tuổi tiểu hài tử tâm tư đặc biệt cái này tiểu hài tử trời sinh tự mang bệnh tật s ạ n đi sinh hoạt rất đơn giản ăn cơm ngủ thượng vê l ú c ờ ngẫu nhiên nàng sẽ nằm ở trên giường nhìn liên bang tinh không trung cùng nàng người ngẫu nhiên cùng nhau nàng tự mình cho hắn tắm rồi ngồi xổm nàng một tuổi dùng tiểu b ồ n tám thị nữ cảm thấy cho người ta ngẫu nhiên tắm rửa quá mức vớ vẩn ngày thường các nàng đối sãn đi cũng là thợ ơ càng đừng nói đi giúp nàng tẩy một cái dơ hề hề thú đông bị cự tuyệt lúc sau san đi cũng biết các nàng không quá thích nàng cũng không lại đi quá nhiều phiền t o á i các nàng thời đại đại vũ trụ người rất ít sinh bệnh thông thường sinh bệnh người đều sẽ bị dự vì là điểm xấu người càng miễn bàn nàng vẫn là trời sinh tự mang bệnh tật vừa sinh ra liền biểu thị không c á c thị nữ ước gì cách nàng xa xa tang hữu tới xem qua nàng hắn dưới sự tức giận đem những cái đó thị nữ toàn cấp thay đổi khi đó tang hữu khuyết tật không có sẵn đi như vậy nghiêm trọng tương phản hắn thực thông minh chẳng sợ lúc ấy vô quyền vô thế hắn cũng hiểu được như thế nào đi làm cho bọn họ mâu thân gia tộc vì hắn cùng sạn đi bất bình mới tới thị nữ cùng phía trước lệnh nhạt thị nữ không giống nhau các nàng vâng vâng dạ dạ đồng dạng không dám tới gần nàng s ạ n đi cũng không cưỡng cầu như cũ ôm nàng con rối nàng cho hắn làm rất nhiều tiểu y kể phục hắn vẫn luôn nhắm mắt lại như cổ lam tinh đồng thoại trong sách ngủ mỹ nhân giống nhau nhưng là hắn không có thật dài đầu tóc cho nên s ạ n đi đem chính mình đầu tóc cắt xuống dưới cho hắn làm thật nhiều cái tóc giả hắn sinh lý cấu tạo cũng cùng nàng không quá giống nhau sán đi lần đầu tiên cho hắn tắm rửa thời điểm liền phát hiện nàng ngồi sổn một cái khác b u ồ n tắm suy nghĩ thật lâu nghĩ đến trên người phao phao đều mau không có cũng chưa suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì bất quá sau lại nàng nghĩ thông suốt kia đại khái là hắn cái đôi sờ lên mềm mại 1866 chương 1864 thật giả cùng hư thật 22. khoa học kỹ thuật phát triển người ngẫu nhiên không hề là mềm như bông hoặc là ngạnh bang bang một loại chúng nó trở nên thêm vào giống người không đơn thuần chỉ là chỉ là bên ngoài còn có thân hình làn da mềm mại trơn trượt phía dưới là dùng mảnh khảnh sắt thép đúc thành cứng rắn cốt cách trong mắt đều làm cực kỳ rất thật đặt ở trên đường trừ bỏ dựa vào hơi thở kết luận rất khó phân rõ ra rốt cuộc là người vẫn là con dối s x n đi cái này là không có hô hấp cũng không có xinh đẹp đôi mắt nhưng cũng may hắn nhìn qua vẫn là rất đẹp ở nàng bảy tuổi năm ấy nàng cấp chính mình cùng người ngẫu nhiên đều giạt sạch cái hương hương tám nằm ở mềm mại viên giường phía trên đỉnh chót nửa vòng tròn hình nóc nhà hướng hai bên khoách hai nhỏ vụn ngôi sao hơi hơi lập lòe ánh sáng cùng thường lui tới giống nhau phất rừng ở trên giường sạn đỉ đị định rồi cái khi từ váy ngủ vươn tới tiểu phì chân vượt ở người ngẫu nhiên thượng một tay còn ôm chầm người ngẫu nhiên cọ cọ rũ đầu thâm màu nâu rong biển tóc dài phô tán ở gối thượng khi mắt mơ mơ màng màng liền phải ngủ qua đi lúc này mơ hồ bên trong s ạ n đi đã nhận ra có chút không thích hợp vừa nhấc đầu tròn xoe mắt to tức khắc chừng lớn chỉ thấy ngủ mỹ nhân run r à y hạ lông mi làm như muốn mở mắt ra dường như nàng nhận thấy được không đến sợ hãi lại cũng theo bản năng ngồi dậy ngồi quỳ ở hắn bên cạnh víu môi p h ồ n g lên mặt để sát vào hắn mắt to chớp chớp thấy hắn chậm chạp không mở mắt ra nàng dùng ngón tay chọc chọc hắn mặt thanh âm mại thanh mại khí ngươi muốn t ỉ n h sao nàng thanh âm s ắ c thật kinh động hắn hắn chậm rãi mở bừng mắt đó là một đôi thật xinh đẹp mắt đen thuần túy đến không tham bất luận cái gì t ạ p chết giống lưu ly c h â u trong sáng thấy hắn nhíu mày nhìn về phía nàng san đi phân tích không ra hắn giờ phút này biểu tình cũng liền ngồi quỳ ở kia nói ngươi muốn uống thì sao lúc này nóc nhà đúng giờ thời gian đã đến đang từ từ s u với khép lại với không trung phất lạc ánh sáng cũng ở một chút một chút mất đi rút đi hắn tựa hồ thực suy yếu chỉ là nói mở ra nó san đi mặc không lên tiếng nhấp môi lấy k h ô n g chế khí đem này lại mở ra ngoài miệng nói thầm ngươi không uống t h ủ y cũng chỉ muốn nhìn ngôi sao sao san đi lúc này rõ ràng đem hắn trở thành cổ l à m tinh đồng thoại có thể nói sẽ động dối gỗ giống như nói dối cái mũi còn sẽ trở nên thật dài ca nhìn mắt trên người áo ngủ lại nhìn chung quanh nhăn mày nói câu đầu tiên lời nói nơi này là chỗ nào tiểu công chúa chớp chớp mắt nơi này là ta phòng người muốn uống t h ủ y sao ca ca nói người mỗi ngày muốn uống rất nhiều t h ủ y mới được địa phương đâu ca nói chuyện thực lãnh gần như máy móc khuynh hướng cảm xúc không pha bất luận cái gì cảm tình ở bên trong nhưng đối tượng nàng t h ủ y quang doanh doanh mắt to không biết vì sao dừng một chút bỏ thêm cái ngự a khí từ đi lên tiểu công chúa lắc lắc đầu nàng biết chữ còn không có nhanh như vậy ca ca nói phải đợi bệnh t r ị hết lại nói nàng nghĩ nghĩ từ ngăn tủ thượng đem trí não cầm lên mở ra tinh tế toàn cục đồ cho hắn chỉ chỉ liên bang tinh vị trí cùng với cung điện vị trí ta không biết chữ nhưng là ca ca nói ta ở cái này địa phương nếu đi lạc có thể nói cho người khác ca nhìn lướt qua thời gian biết hiện tại ước chừng đi qua gần ngàn năm hắn cũng ngủ đông gần ngàn năm cái này kêu liên bang ca thon dài đầu ngón tay chỉ chỉ kia viên lóng lánh hồng tinh lại mở ra bộ phận đồ chỉ hạ nàng hiện tại trụ địa phương ngươi hiện tại ở hy lộ đức cung điện tiểu công chúa nghiêm túc lại liều mạng gật gật đầu ân ta nhớ kỹ nàng nói xong lại nháy mắt thấy hắn thật dài lông mi chớp chớp vậy ngươi muốn uống t h ủ y sao k sáu một nghìn tám trăm sáu mươi bảy trương một nghìn tám trăm sáu mươi lăm thật giả cùng hư thật 23. ở mỗi vị tiểu công chúa đối uống nước phi giống nhau cố chấp hạ ca mặt vô biểu tình uống xong rồi nàng đưa qua thủy ca tuy là người so sãn đi muốn thấp bé chút nhưng lại không giống cái chân chính tiểu hải tử đảo như là dáng người đ ĩ n h bạn tỷ lệ hoàn mỹ cơ bắp cân xứng nam nhân thu nhỏ lại bản hắn đầu ngón tay vuốt ve xuống nước ly d ư ơ n g mắt liền thấy nàng cố hết sức lót chân đem cái ly thỏ lại gần tiếp thủy hiển nhiên còn muốn lại cho hắn tới một ly hắn nhữ nhữ mày hỏi thị nữ của ngươi đâu các nàng như thế nào không tới giúp ngươi thân là công chúa đặc biệt vẫn là cái năm tuổi tiểu h à i tử nói cái gì đều sẽ không làm nàng chính mình đi tiếp thủy đặc biệt là nàng còn như vậy lùn san đi thâm màu nâu hơi cuốn tóc dài tán ở sau lưng váy ngủ làn v á y không dài lộ ra p h ỉ phì nộn nộn bạch chân sắc thật nho nhỏ cái nàng nghe vậy đầu cũng không hồi liền nói các nàng ngủ đi bởi vì ta có bệnh các nàng giống như không quá thích tới gần ta nàng đem đựng đầy thủy ly nước cho hắn không có gì cảm tình ở bên trong đôi mắt nhìn về phía hắn thanh âm cũng là bình tĩnh không d ậ y nổi một tia gọn sóng ngươi sẽ chán ghét ta sao hắn nghe quán loại này không hề phập phồng thanh âm ngay từ đầu đảo cũng không cảm thấy quái nhưng cũng biết loại này thanh âm ở nhân loại bên trong bị dự vì dị loại ma xui quỷ khiến hắn tiếp nhận kia chén nước lắc lắc đầu ý bảo sẽ không lại quay đầu hỏi nàng ngươi được bệnh gì san đi lắc lắc đầu bệnh lịch đều ở ca ca kia nàng cũng không biết chữ chỉ là loáng thoáng nghe được hình như là cái gì tình cảm vậy ca đầu ngón tay ấn ở nàng trên đầu rũ xuống thật dài lông mi xem nàng nàng các hạng tinh thần số liệu thông qua đầu ngón tay chuyển tới rồi hắn nao nội biểu hiện thực mau hắn buông xuống tay nói là tình cảm thiếu hụt chứng cụ thể thiếu hụt tình huống còn muốn thông qua một ít toàn diện thiết bị xem xét san đi cái biết cái không chấp chấp mắt xem hắn không nói gì nàng thấy hắn đứng dậy như là phải rời khỏi nàng hỏi hắn ngươi là phải đi sao ca còn chưa đi vài bước liền nghe nàng hỏi như vậy vốn định bay đến nóc nhà hấp thu càng nhiều năng lượng đột nhiên nện bước hơi hơi dừng một chút lại về tới trên giường thiểu công chúa nghiêng đầu xem hắn như là có điểm nghi hoặc hắn vô vô giường đệm mặt vô biểu tình nói lại đây ngủ nga tiểu công chúa nghe vậy bò lên trên giường cùng thường lui tới giống nhau phì phì tay chân ôm chầm hắn thuộc về trên người nàng mãi hương khí thực mau truyền đến hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu san đi thấy hắn mặt có điểm hồng nhưng không biết đây là có chuyện gì nàng không có muốn hỏi ý tưởng thấy hắn nhìn không c h u n g nàng lẩm bẩm ngươi thực thích ngồi sao sao vừa mới tỉnh lại ngươi nói câu đầu tiên lời nói chính là muốn xem ngồi sao ta cũng thích xem bởi vì chúng nó sẽ sáng lên không biết hay không là cảm thụ không đến tình cảm duyên cớ sạn đi nói rất nhiều cũng có lẽ là dĩ vãng không ai lý nàng cũng không ai ái cùng nàng chơi khi nàng một người thành thói quen đối với nàng người ngẫu nhiên t h o i t h o i niệm chẳng sợ ca không trả lời nàng nàng cũng có thể nói tốt nhất lâu nói nói thanh âm dần dần nhỏ đi xuống t h ự c mau nàng nhắm lại mắt hô hấp nhẹ nhàng ca phát hiện không thanh âm quay đầu đi xem nàng nàng lược hiện trẻ con phì trắng non sườn mặt từ thâm màu nâu tóc dài nội dò ra chẳng sợ trên mặt nàng không hề tình cảm lại như cũ có thể làm người cảm giác được nàng ngủ thực nồng say h á n vươn g tái nhợt thon gầy đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng mặt n á o nội lại không ngừng ở tiếp thu một cái khắc tinh cầu phát tới tin tức vương n g à i khi nào trở về lúc này đã qua đi gần ngàn năm vương ngài k ế sách quả thực thúc đẩy nhân loại đại lượng sử dụng trí nào khoa học kỹ thuật hiện giờ muốn tan giã bọn họ tình cầu dễ như t r ở bàn tay nhưng tây mạc ngươi nói vẫn là đãi ngài trở về lại làm quyết định 1868 chương 1866 t h ậ t giả cùng hư thật 24. san đi tỉnh lại khi người ngẫu nhiên lại nhắm hai mắt lại như là tối hôm qua hết thảy bất quá chỉ là nàng một giấc m ộ n g thôi nàng không có không tha cùng tò mò thậm chí vô nửa phần hoang mang chỉ là nhìn người n ọ ngẫu nhiên c h ố p c h ố p mắt đ ê m này ôm lấy liền xuống giường đi ăn cơm sáng ở kia lúc sau bất luận sãn đi ở ban đêm cho người ta ngẫu nhiên phơi bao nhiêu lần tinh quang hắn cũng chưa có thể lại mở mắt ra quá như là kêu bản thân chính là cái vật chết ca kỳ thật là ở đêm dài khi rời đi nhìn tiểu cô nương ngủ say khuôn mặt ma xui quỷ khiến trước khi đi hắn để lại một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người máy không có nội hoạch sẽ không nói chỉ là cái đơn thuần sắc ngoài người máy cùng chân chính người ngẫu nhiên đại khái là sợ nàng tỉnh lại nhìn không thấy sẽ khóc đi chẳng sợ nàng trước n à y không đã khóc san đi c h ờ mình phi phi tiểu béo chân từ váy ngủ phía dưới d ò ra đẻ ở tơ lụa bị thượng trắng non khuôn mặt cọ cọ trong lòng ngực ôm người máy ngủ thẳng hô hô mặc danh nhìn nhìn ca liền có điểm tưởng đem k i a người máy cấp lấy về tới mà hắn xác thật làm như vậy ở s x n đi đi đâu đều ôm kia người máy một tháng sau ca nửa đêm lẻn vào hoàng cung đem nàng trong lòng ngực người máy cấp chịu đi rồi trước khi đi hắn còn nhịn không được véo véo nàng hoạ hoạ mặt nhìn tiểu công chúa liền ngủ khi đều mặt vô biểu tình mặt b ố n g dưng liền nhớ tới nàng phía trước lời nói tới bởi vì ta có bệnh các nàng giống như đều không quá thích tới gần ta ngươi sẽ chán ghét ta sao đại khái từ khi đó khởi hắn đã vô tâm thống trị việc một đám cơ yếu đại thần cả ngày ở vội vàng nghiên cứu tình cảm khuyết tật h vấn đề do đó chế tạo ra nhiều đếm không s u ể hệ thống ra tới vì tìm người đương thí nghiệm phẩm tiến thêm một bước khai phá cải thiện bọn họ đối ngoại dùng máy trị liệu mỹ danh đem cái này có thể cấu tạo một đám thế giới giả thuyết tên là hệ thống thiết bị mở rộng tới rồi tinh tế đi bước một phát triển tới rồi hiện tại hệ thống khoa học kỹ thuật mới dần dần s u với thành t h ụ khai sáng một cái tân kỷ nguyên mà nguyên bản biết được chính mình vương tình lại hùng tâm tráng trí muốn nhất thống thiên hạ người máy nhóm sớm bị thứ này làm báo hỏng một đám lại một đám hiện giờ kỹ thuật dần dần thành t h ủ nhưng an toàn thử dùng sau bọn họ mới vội vàng đi giữ gìn tự thân c h í n h tự đừng nói nhất thống thiên hạ bọn họ bị áp bức chỉ nghĩ hảo hảo ngủ đông rửa sạch hạ nội tồn miễn cho lại ra trục chặc nói cách khác nào đó tiểu công chúa trong lúc vô tình nhặt về cá nhân ngẫu nhiên lại thúc đẩy tinh tế hòa bình cùng phát triển san đi tỉnh lại khi đầu g óc còn có chút hôn mê những cái đó ký ức vốn dĩ theo thời gian trôi qua đã bị nàng dần dần phai nhạt không biết vì sao hiện tại c ư nhiên lại nghĩ tới lúc ấy nàng một giấc ngủ dậy phát hiện bên người người ngẫu nhiên không thấy còn bò tới rồi dưới giường xem nơi nơi tìm cũng chưa có thể tìm được cố tình nàng tình cảm thiếu hụt tìm không thấy sau cũng không cố chấp muốn đi tìm cũng không bất luận cái gì mất mát cảm xúc thế cho nên giống như là mỗi ngày ăn cơm uống nước giống nhau bình bình đạm đạm quá khứ vì thế những cái đó ký ức liền theo thời gian trôi qua bị nàng cùng nhau cấp phai nhạt nhưng hiện tại nhớ tới người nọ ngẫu nhiên cùng hy lộ đức lớn lên thật đúng là giống mà cố tình trước kia nàng trụ cung điện cũng kêu hy lộ đức nàng nghĩ nghĩ thật lâu mới nhớ tới một cái người nào ngẫu nhiên trên người có đặc thù tới vội vàng từ trên giường bỏ dậy đẩy tỉnh chính ghé vào mép giường thủ nàng nam nhân h i lộ đức t ỉ n h t ỉ n h ta có vấn đề muốn hỏi ngươi san đi tình cảm vừa mới vừa trở về cũng không biết như vậy tùy tiện đánh gãy người khác giấc ngủ là thực không lễ phép hành vi nhưng thấy h i lộ đức hơi nhíu mi mở mắt ra nàng khó tránh khỏi cũng cảm thấy vài phần áy náy lại vẫn là không quên chính mình muốn hỏi sự nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn hắn nhỏ giọng hỏi hy lộ đức ngươi có cái đôi sao 1869 c h ư ơ n g 1867 t h ậ t giả cùng hư thật 25. i i l hy lộ đức 6. sạn đi t ừ nhỏ bị ca ca bảo hộ quá hảo tang hữu lo lắng nàng không có chút nào đối khắc phái phòng hộ ý thức vì thế ngay từ đầu liền dứt khoát nói cho nàng trừ bỏ hắn cùng phụ thân nam nhân khác đều không cần tới gần nếu không bọn họ sẽ thương tổn nàng mà nàng cũng ghi nhớ điểm này bởi vậy rất nhiều về thân thể cấu tạo sự tình nàng căn bản là không học cũng sẽ không tò mò mà đi hỏi liền như vậy ngây thơ m ở mịt lớn lên người khác cho nàng cái gì nàng đi học cái gì bị động thực n g ư ờ i không biết sao sản đi chấp trước mắt cho rằng hắn không hiểu lắm nàng ý tứ d ơ lên tay liền cho hắn khoa tay múa chân một phen chính là như vậy trường còn mềm mại đổ vợt đối tượng sản đi hoang mang mắt khi lộ đức thật sự tưởng lập tức giết chết tăng h i ệ u hắn sắc thật có điểm nhịn không được muốn ôm quá nàng tới chơi lưu manh nhưng ngược lại lại nghĩ đến nàng hiện giờ tinh thần trạng thái không thể chịu quá lớn kích thích cũng liền không giải quyết được gì nhưng mà lúc này cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng vấn đề nếu là tình cảm còn chưa trở về san đi cũng sẽ không quá nhiều dối dắm vấn đề này nhưng lòng hiếu kỳ thông thường là tình cảm chung dễ dàng nhất xuất hiện cũng nhất khó khống chế thấy hy lộ đức lược hiện trần trờ bộ dáng nàng nhưng thật ra càng muốn hỏi cái minh bạch nghĩ nghĩ thấy hắn không nói san đi r ứ t khoát nhào lên tiến đến bái hắn quẩn hy lộ đức nếu ngươi không biết ta có thể chỉ cho ngươi xem tóc đen anh tuấn nam nhân vội vàng bắt lấy nàng muốn gặp phải hỏa tới tay nhìn nàng trong mắt thần sắc biến ảo không chừng đốn một hồi lâu mới gian nan ó i không cần ta có ai sản đi hơi hơi trận to mắt thật vậy chăng ân nam nhân trắng non gương mặt làm như nhiễm m ặ t hồng trả lời cũng thực mất tự nhiên là cái này sao sạn đi trước mắt vươn đầu ngón tay chọc chọc chúng gian nào đó toát ra tới đồ vật thành khẩn ngừng đầu nói có thể cho ta xem sao liền xem một cái ta sẽ không sờ sáu tiểu hoa cùng hệ thống mới vừa tiến vào liền nhìn đến chủ nhân nhà mình chật vật đến chạy chối chết thân ảnh bọn họ hai mặt nhìn nhau vẻ mặt khó có thể tin kỳ quái chủ nhân c ư nhiên cũng có sợ hai đồ vật bọn họ nghiêng đi đầu tầm mắt chậm rãi di đông dưng nhìn đến ngồi ở trên giường cũng chính nhìn phía bên này lại vẻ mặt mê mang vô thô sàn đi thiểu hoa hệ thống sáu thật đúng là dự kiến bên trong đâu sàn đi ban đêm nằm ở trên giường hơi cuốn đầu tóc còn hơi hơi ướt nàng đã một buổi trưa cũng chưa nhìn đến hy lộ đức cái này làm cho nàng ẩn ẩn ý thức được cái đôi hình như là không thể để đồ vật nhắc tới hy lộ đức liền sẽ thực sợ hãi chẳng lẽ hy lộ đức cũng có bệnh bất quá nói như vậy có phải hay không thuyết minh hy lộ đức thật là nàng không thấy con n rối rốt cuộc ở tinh tế có bệnh người là thực thưa tớt h s ạ n đi như vậy nghĩ thời điểm liền thấy hy lộ đức vào tới nàng mắt sáng r ự c lên hy lộ đức tóc đen bạch ra nam nhân đã khôi phục tới rồi quá vãng mặt vô biểu tình t hắn ấ y nàng kêu h h ắ nện n bước hơi một đốn vẫn lả qua tới biết hắn là chính mình con dối còn biết hắn trên người có khuyết tật s a o s ạ n đi khó được sinh vài phần thương hại tới nàng vô vô giường đệm nghiêm túc nói hi lộ đức chúng ta cùng nhau ngủ hi lộ đức lược hiện trần chờ trận nhưng hiển nhiên không ai sẽ ngốc đến sẽ vứt bỏ cái này ăn bất cơ hội s ạ n đi mở ra nóc nhà cửa sổ tinh quang giải tiến vào nàng một chân vượt ở hắn trên đùi cánh tay ôm hi lộ đức hô hấp nhẹ nhàng rơi tại hắn cổ chỗ đối lập hạ chính mình trên người đồ vật đại khái cũng biết hắn nhiều ra cái gì tới do dự nháy mắt nhỏ giọng ở bên thai hắn an ủi nói khi lộ đức ngươi đừng khổ sở à kỳ thật không có việc gì chỉ cần cắt bỏ thì tốt rồi sáu 1870 c h ư ơ n g 1868 t h ậ t giả cùng hư thật 26. thấy hắn trầm mặc không nói thân xác còn hơi mang cứng đờ nhìn nàng san đi cho rằng chính mình chọc tới rồi hắn chỗ đau dừng một chút b u ồ n không nghĩ lại nói nhưng nhớ tới tang hưu đã từng nói qua có chuyện không cần nghẹn ở trong lòng sẽ nghẹn hư mọi việc đều phải nói ra cùng hắn thương lượng nàng nghĩ nghĩ cảm thấy hy lộ đức cũng không thể nghẹn nàng sinh bệnh có k a ca hỗ trợ hy lộ đức cũng nên phải có người giúp hắn mới đúng chính là k a ca là như thế nào làm đâu giống như nàng sinh bệnh thời điểm tang hữu sẽ làm bộ là cùng nàng giống nhau người bệnh tới an ủi nàng tuy rằng cuối cùng chứng minh tang hữu là thật sự cùng nàng giống nhau có bệnh hy lộ đức ngước mắt nhìn đến đó là nàng vẻ mặt nghiêm túc t h ầ n sắc hắn trong lòng đ ỗ n g nhiên nổi lên không ổn dự cảm quả nhiên liền thấy sãn đi vẻ mặt kiên định đối hắn nói hy lộ đức kỳ thật ta đã quên nói cho ngươi một sự kiện ta phía trước cũng từng có thứ này nhưng là ta cát một chút cũng không đau x á u cơm miệng khi lộ đức không thể nhịn được nữa che lại nàng miệng xoay người ôm quá nhìn nàng hơi trận to đôi mắt thấp giọng nói cho ta hảo hảo ngủ san đi liều mạng chấp chấp mắt ý bảo chính mình sẽ khi lộ đức lại không đem ngón tay bung ra ngược lại đầu ngón tay còn ở mặt trên luất ve hạ mềm mại môi trong lòng lại cười lại t ứ c thật đúng là n g â y mốc lại vẫn là ôn nhu dối tinh dối mù nếu tình cảm trở về cũng ổn định nàng đại khái sẽ là trên thế giới này nhất ôn nhu nữ nhân đi không biết nàng có cái gì tốt cũng nói không rõ rõ ràng cùng hắn là hai cái cực đoan người nhưng cố tình giống như là vận mệnh chú định chú định như vậy thích hợp s ạ n đi nghĩ đến hắn là nàng con dối cũng liền không nhiều cùng hắn so đo trực tiếp đã ngủ mơ mơ màng màng gian nàng chân dung là bị người mang lên nào đó lạnh leo lạnh leo khí giới nàng nhíu mày d â y rủa suy nghĩ tỉnh lại lại nghe đến hy lộ đức thanh âm từ bên thai t r u y ề n đến không có việc gì đừng sợ không biết vì sao nàng đối loại này ngự khí cực kỳ quen thuộc quen thuộc đến chỉ nghe được một câu liền có thể sinh ra khó có thể ư ớ c chê an tâm ra tới nàng lại lần nữa đã ngủ đãi s ả n đi lại lần nữa tỉnh lại bên ngoài đã đại lượng suy nghĩ thu hồi nghĩ đến trong ngộng những cái đó sự nàng ôm c h ặ t c h ă n mặt đỏ lên không sai nàng giống như là một hồi phổ cập sinh lý tri thức hóa có cái nam thể mô hình bãi ở trước mặt bên hai truyền đến quen thuộc thanh âm giảng giải thanh âm cùng thân hình đều cực kỳ giống đã tỉnh khi lộ đức tiến vào thấy nàng xấu hổ chui vào trong chăn không chịu ra tới nhất thời con con môi đen nhánh thâm thúy trong mắt toàn là chế nhạo điện hạ không phải nói muốn giúp ta chữa bệnh sao sấn hiện tại đi san bị căn bản không biết kêu chàng mộng là ai dở trò quỷ nhưng những cái đó tri thức đều thực hợp lý hợp lý đến nàng không tin đều khó nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia cái đuôi chính là nam tinh cái kia đ ổ vật sáu chính là vì cái gì sẽ mơ thấy hy lộ đức sáu nàng ở trong chăn d ầ u dĩ mà hồi ta lại không biết hy lộ đức ngươi cũng không nhắc nhở ta hy lộ đức câu môi cười rộ lên bằng không ngươi cho rằng tối hôm qua mộng là ai làm ngươi làm trong chăn hồi lâu không có động tĩnh nửa ngày mới truyền đến sổ sổ soạt soạt thanh âm san đi mặt mang ửng hồng mặt từ trong c h â n lộ ra nghẹn hồi lâu mới nghẹn ra một câu hy lộ đức ngươi bị ta xem hết phía trước giúp hắn tắm rửa thời điểm nàng liền xem qua một lần tối hôm qua trong n g ậ u nam nhân thấp thấp cười ra tiếng k i a điện hạ muốn hay không đối ta phụ trách san đi chớp trước mắt một lát đầu riêu cùng chống bỏi dường như không cần hy lộ đức sáu nhà mình tức phụ tổng không ấn lẽ thường ra bài làm sao bây giờ 1871 chương 1869 t h ậ t giả cùng hư thật 27. đánh tự nhiên là đánh không được m ắ n g cũng k h i lộ đức nghĩ vậy dạng khắc chế chính mình nhật tử sợ là còn muốn lại nhẫn một đoạn thời gian tâm tình liền cực độ khó chịu trực tiếp cùng sách gà con đem sạn đi cấp nhắc lên ngữ khí không tốt lên thay quần áo biết hắn là khi còn nhỏ người ngẫu nhiên sau s ạ n đi đối hi lộ đức liền không như vậy nhiều mâu thuẫn nhưng có đôi khi trái tim còn sẽ phanh phanh phanh thằng nhảy nàng che lại ngực đẩy đẩy hắn nhữ mày nghiêm túc nói hi lộ đức ngươi không cần dựa ta như vậy gần sáu nam nhân mặt hoàn toàn đen xuống dưới sấn hắn lơi lỏng thời điểm s ạ n đi thấy thế chạy nhanh chui ra tới nhanh như chấp liền chạy nàng đổi hảo quần áo ra tới thị nữ đã đem bữa sáng bại ở mặt bàn s ạ n đi sau khi lớn lên này đó thị nữ đã không hề giống khi còn nhỏ như vậy dám tùy ý đối đ ã i nàng đặc biệt là t ă n g hưu ở liên bang thế lực càng thêm lớn mạnh ngày thường các nàng phần lớn đều là cung cung kính kính hy lộ đức liền đứng ở một bên thấy nàng ra tới làm như nhấp môi cười lạnh thanh mặc danh ấu trĩ thực hảo hôm nay lại học tập tới rồi một loại tình cảm ăn xong bữa sáng san đi làm hy lộ đức mang nàng lại đi một lần cổ l à m tinh từ lần đầu tiên thấy hy lộ đức ký ức trở về mông lung có rất nhiều ký ức đi theo hiện lên nhưng phần lớn thấy không rõ lắm cái này làm cho sạn đi nghĩ tới khi đó ở cổ lam tinh nhớ lại kia hai câu cực kỳ rõ ràng nói nàng đại khái là thật sự đã quên cái gì bao gồm cái kia kêu s ạ là nam nhân mà cũng là vào lúc này sạn đi mới nhận thấy được hy lộ đức ở giận dỗi nhưng nàng không quá minh bạch vì cái gì tiểu hoa ở một bên xem xấu hổ mặc kệ tình cảm khôi phục không khôi phục ký chủ vẫn là như vậy c h i đột a khi lộ đức ngươi đang xem cái gì san đi hỏi hắn tăng hữu nói qua không rõ đối phương tình huống khi có thể trước lôi kéo làm quen lại đi bước một thâm nhập hiểu biết nam nhân nghe vậy mặt vô biểu tình xả đoá trên cây hoa xuống dưới lạnh như băng đáp hoa san đi nhữ nhữ mi ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ khuyên đ ủ nói ngươi đem hoa hai xuống nó cũng sống không lâu nếu ngươi tưởng sáu nam nhân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái ta thích nàng chấp chấp mắt gật gật đầu cũng hái được đoá tắc hắn trong tay nga thích liền hảo ngươi còn muốn sao mặt trên có thật nhiều sáu nay đại khái là một quyền đánh vào đông thượng khí không chỗ phát phía trước nàng không tình cảm thời điểm cũng là như thế này hắn một người ở kia táo bạo nàng khét ngược An kem hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh. Thật là, khi lộ đức nhìn nàng một cái, s ạ n đi ngẩng đầu chấp chấp mắt, hiểu rõ gật đầu, lại hái được một đoá đưa cho hắn. Hi lộ đức, tam đoá, ngươi còn muốn sao. Thật là, cùng cái ngốc tử so cái gì kính, s ạ n đi như nguyện dùng hai đoá hoa ngồi trên người nào đó khai tinh hạo. Sau đó, nàng nham chán thời điểm, đem t h i a hai đoá hoa cắm ở người nào đó trên đầu. Thực tự nhiên. như là d i vang đã làm nhiều lần làm xong lúc sau san đi thậm chí cũng chưa cảm giác được chút nào không đúng chống cằm nhìn người nào đó hắc rốt c ủ a khuôn mặt tuấn tú cười tủn tìm nói hy lộ đức ngươi như vậy thật là đẹp mắt giống cái hoa cô nương tiểu hoa cùng hệ thống ở phía sau nhìn phòng ngừa bị giết người diệt khẩu lặng lẽ rời đi khoang điều khiển hy Khi lộ đức đã bị làm cho không biết giận nguyên bản dựa theo phát triển hán đại nhưng không cần lại đây thế giới này trực tiếp ở thế giới hiện thực chờ đợi nàng thích h ứ n g lúc sau thức tỉnh liền có thể nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng t i n h tình thật là bị ma xưa nay chưa từng có hảo bất quá nam nhân nhàn nhạt nhìn mắt thiếu nữ trên mặt nàng có biểu tình thời điểm sắc thật so với hắn trong tưởng tượng còn phải đẹp 1872 chương 1870 t h ậ t giả cùng hư thật 28. san đi cùng hy lộ đức lại lần nữa tới rồi cổ lam tinh nơi này người cùng lần trước thực không giống nhau không hề như là phía trước như vậy người ăn mặc áo ngắn quần ngắn trong tay cầm một hộp vuông nhỏ mà là ăn mặc thật dài rất giống là váy bộ dáng quần áo nam nhân cũng lưu nổi lên tóc dài cuốn lên một nắm thúc h ở i nhìn qua như là càng cổ xưa thời đại trên đường người rất nhiều san đi một cái không cẩn thận liền cùng hy lộ đức đi lạc sau đó nàng bị một cái tự xưng vì là nàng thị nữ nữ nhân cấp mang về hoàng cung thị nữ nói nàng là cái này quốc gia công chúa san đi vốn định giải thích nhưng ngôn ngữ không thông tinh tế máy phiên dịch chỉ có thể làm nàng nghe hiểu thị nữ đang nói cái gì lại không thể giúp nàng đối thị nữ giải thích rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo đi theo nàng đi nô tì tìm được công chúa tìm được công chúa thị nữ cách thật xa đối với một đám phong trần mệnh mọi binh lính ở kêu têu to ở nàng phía sau san đi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tinh tế máy phiên dịch cực tiểu cùng loại hoa thai bộ dáng nhưng thật ra không bị những người đó phát hiện bọn họ dăm ba câu ở nói chuyện với nhau nàng đại khái cũng minh bạch là chuyện như thế nào cái này quốc gia công chúa là đi trước biệt quốc h ò a thân tính tình quá quật thừa dịp những người khác đều không chú ý là lúc trốn thoát vừa lúc gặp trải qua một cái tiểu thành nội loạn nhưng thật ra bị nàng nhân cơ hội lưu đi vào nghe nói bọn họ tìm nàng đã tìm hơn phân nửa tháng loại chuyện này bị trào trở về từ trước đến nay sẽ không có hảo trái cây ăn nhưng ngại về công chủ thân phận không dám phát tắc tôi h nhưng hộ tống vị kia tướng quân sắc mặt rõ ràng âm chầm đi xuống tướng sĩ trên người phần lớn có chiến trường mài rũa xuống dưới máu lạnh giết hại ngày thường tranh tranh thiết cốt đều lệnh người không dám nhìn thẳng càng đừng nói hiện tại bản một khuôn mặt thị nữ cùng t ù y tùng bị dọa đến im tiếng liên động cũng không dám động san đi ngày thường rất ít cùng người giao tiếp nàng cho rằng nàng cũng sẽ theo chân bọn họ giống nhau bị dọa đến nhưng kỳ quái chính là nàng không những không có cảm giác được chút nào sợ hãi k h i ế p đảm ngược lại cảm thấy như vậy hung ác nham hiểm khủng bố t h ầ n s ắ c mặc danh quen thuộc như là đã từng ở đâu nhìn thấy quá nhiều lần so này còn muốn tới khủng bố t h ầ n s ắ c thế cho nên hiện tại sớm đã có miễn dịch bọn họ ngồi ở trên xe ngựa san đi lúc này liền cảm thấy có điểm sợ hãi này lung lay nghe nói là giống phi hành khí giống nhau đồ vật nhìn qua thật sự thực không an toàn thừa dịp lúc này san đi ra vẻ bị chảo sau khi trở về p h ẫ n hận không nói lời nào lại từ thị nữ kia bộ ra rất nhiều lời nói tới biết nàng lần này cần hòa thân đối tượng là biệt quốc chiến thần đại tướng quân thị nữ ngó trái ngó phải hạ bám vào sãn đi bên thai lặng lẽ nói nghe nói vị này tướng quân ở phản quốc địa vị thậm chí có thể so sánh được với phản quốc hoàng đế đâu công chúa ngài nếu là gả qua đi có thể nói là có thiên đại phúc vận thật nhiều người đều nói tướng quân đây là bị heo cấp cùng đâu cái này triều đại đế vương chế độ cùng tinh tế có rất lớn bất đồng san đi nghe ngây thơ m ở mịt không minh bạch nhưng vẫn là nghe đã hiểu cuối cùng một câu ngươi nói ta là heo thị nữ công chúa ngài trọng điểm có phải hay không phóng sai rồi san đi theo bản năng buột miệng thoát ra mới nhớ tới nàng căn bản sẽ không nơi này ngôn ngữ trong lòng một lộ bộ nhưng kỳ dị chính là thị nữ lại là hoàn toàn không phát hiện dị thường còn ở kia l ạ i n h ả y ở khuyên nàng không cần lại luẩn quẩn trong lòng đào hôn nàng làm như nghĩ đến tại hạ tinh h ạ n trước khi lộ đức cho nàng thay đổi cái tinh tế máy phiên dịch sự cho nên cái này máy phiên dịch cũng có thể phiên dịch nàng nói ra nói san đi lại nói vài câu thị nữ hoàn toàn không khác thường nàng mới xác định xuống dưới 1873 chương 1871 thật giả cùng hư thật 29. gà đến hàn quốc khó có thể thích ứng trừ bỏ địa phương cùng phía trước thực bất đồng phong thổ tập tục thói quen ngoại càng muốn chịu đựng con dân chỉ điểm ai làm vị này công chúa gà chính là một quốc gia tín ngưỡng bọn họ đến cửa thành ngoại thời điểm đã là tới gần ban đêm cửa thành sớm đã c ầ m đoán k h ô n g khai cũng liền ở bên ngoài trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi một đêm đây là cái gì san đi chọc chọc trước mặt thủy tinh bao một bên bọn thị nữ vội vàng cho nàng gấp một cái đến trong chén chỉ là tò mò cũng không phải rất muốn ăn sàn đi sáu sàn đi phát hiện nơi này giai cấp chế độ thập phần khắc nghiệt cùng tinh tế đại thần có thể trước mặt mọi người ẩu đả vương bình đẳng chế độ bất đồng nơi này thị nữ tựa hồ ở vào thấp kém nhất vị trí trừ phi quan hệ đặc biệt muốn hảo nếu không ngày thường nàng liền giữ lời hơi chút nói trọng một ít bọn thị nữ sớm đã kinh sợ quỳ xuống nàng cảm thấy có chút nhàm chán cố tình hy lộ đức không ở này nam nhân kia cũng không biết là lớn lên cao lớn vẫn là cái gì nguyên nhân khác tổng hội làm người cảm thấy nhìn đến hắn sẽ có loại mạc danh cảm giác an toàn như là dây tiếp theo liền tính toàn bộ thế giới s ụ p đổ hắn cũng có biện pháp xử lý nơi này đồ ăn cũng không tốt ă n gia vị chủng loại không nhiều lắm nồi cụ cũng thực thô giáp nấu ra tới đồ ăn tươi ngon trình độ đại đại giảm bớt nàng tùy tiện ăn một lát rửa mặt xong liền bỏ lên trên giường dương thực ứng từ trước đến nay thói quen ngủ mềm giường sạn đi cảm thấy thực không thói quen không khỏi may mắn nàng đều không phải là vẫn luôn sinh hoạt tại đây nơi này khoa học kỹ thuật quá mức lạc hậu làm cái gì đều thực không có phương tiện hơn nữa buổi tối còn có tặc ở an toàn phương tiện cũng không hoàn thiện trong phòng sạn đi không có tắc ngọn nến ngủ nhưng ngọn nến châm châm tổng hội không một khi không có ánh lửa cũng tự nhiên sẽ tát nàng ở mơ màng âm thầm trong phòng nghe được cửa sổ bị mở ra kéo kẹt thanh âm trước mặt hắc cám làm thính giác vô hạn phóng đại bản năng cảm thấy hoảng hốt đây là khoa học kỹ thuật lạc hậu chỗ hỏng nếu là ở tinh tế chỉ cần điểm một chút trên cổ tay trí não đ è n liền sẽ trực tiếp hai mà ở nơi này ngọn nến chân quang cho dù có hỏa cũng điểm không đứng dậy Húng chi nàng cũng không phải thực sẽ dùng bọn họ nơi này cái kia tên là mồi lửa đốt lửa thiết bị nhưng chỉ có này một tiếng tiếng vang lúc sau liền lại vô động tĩnh an tĩnh như là phía trước nghe được chỉ là nàng ảo giác san đi mí môi vẫn làm ở miệng nhẹ giọng hỏi câu ai mới vừa t ỉ n h ngủ tiếng nói còn có chút khàn khàn ở yên lặng hắc cám không gian t r u n g thêm vào đột n ộ t đông dưng trước mặt sáng lên một đạo ánh lửa san đi đầu ngón tay nắm khăn t r ă n nhìn đến quen thuộc khuôn mặt sau không khỏi kinh ngạc h i lộ đức ngươi như thế nào sẽ tại đây h i lộ đức ai thuấn mỹ cao lớn nam nhân nhữ n h ư mày đối nàng nói xin lỗi ta không quen biết ngươi nói người này sao có thể san đi nhữ mày nhìn hắn lẩm bẩm c ư nhiên có giống như người nhưng thức mau nàng nhớ tới nàng cũng là bị người t r ộ m tới đình bao nàng đều có thể cùng vị kia công chúa như vậy giống nhau thậm chí liền bên người thị nữ đều nhận không ra có người cùng hy lộ đức giống cũng không giống như là hiếm lạ sự x ấ u nhưng mà ở nam nhân trong đầu tiểu hoa cung kính bẩm báo chủ nhân thỉnh tiếp tục duy trì hiện tại trạng thái nếu là ký chủ có thể nhận ra là người k i a liền thuyết minh nàng cảm xúc đã toàn bộ trở về ổn định không đợi nhiều ngày trong hiện thực ký chủ sẽ mang theo toàn bộ ký ức tỉnh lại lần này khảo nghiệm đại khái là đến từ linh hồn quen thuộc cảm là bọn họ đem ký chủ tưởng quá dê nát trên thực tế sán đi thừa nhận năng lực xa so với bọn hắn tới cường đại đây cũng là ở hy lộ đức cho sán đi lần đầu gặp mặt ký ức ghi tiểu hoa phát hiện đơn giản là sán đi tỉnh lại có được toàn bộ lần đầu gặp mặt ký ức cũng không có thấy nàng có chút không thích ứng thậm chí liền mày đều chưa từng khó chịu nhăn một chút mau kết thúc một n n h ì n qua bởi vì sắp kết thúc cùng với có người nói một ngày canh một quá chậm cho nên ta tính toán trước tổn c ả o sau đó thống nhất phát ra tới dùng một lần xem nhiều điểm cho nên gần nhất không càng thời gian định ở hai mươi bảy hào d ạ n g sáng mười hai điểm phát một văn tự tận lực sớm một chút kết thúc như vậy mới có đầu có đôi u cùng nhau phát cũng c ó ta suy xét bất quá thực may mắn các ngươi có thể đuổi tới cuối cùng nhưng là chuyện xưa tổng muốn hạ màn là kết thúc cũng là bắt đầu có thể đi trước xem sách mới sách mới sách cũ không cần tương đối phong cách bất đồng người bất đồng chuyện xưa giả thiết bất đồng có chút người thích có chút người không thích thực bình thường bởi vì làm dâu c h ă m họ nhưng ta sẽ tận khả năng làm cho bọn họ trở thành các ngươi đ ấ y lòng bất đồng mua ngủ ngon cảm tạ các ngươi mỗi ngày chờ càng vất vả lạp thức mau nhiễm thất cùng xạ là muốn cùng các ngươi nói tái kiến bọn họ là một đôi các ngươi đâu ngày mai là thất tình nga 1875 chương 1872 t h ậ t giả cùng hư thật 30 s ạ n đi không biết hắn não nội hoạt động còn tưởng rằng chính mình mạo phạm đối phương do đó làm cho hắn không quá nguyện ý cùng nàng nói chuyện trong lúc nhất thời liền có điểm ngượng ngủng tận lực khách khách khí khí nói cái kia ngươi hảo xin hỏi ngươi tới làm gì vậy khi lộ đức trầm mặc nháy mắt rất muốn rất muốn đem người trảo lại đây đánh một đốn một người nam nhân trộm xông tới nàng không lập tức đem người đuổi ra đi liền tính còn khách khách khí khí hỏi muốn làm gì khó tránh khỏi giận dỗi cứng rắn hồi đi ngang qua mà thôi nga sạn đi gật gật đầu một lần nữa kéo lên tràn đối hắn nói nếu đi ngang qua nói vậy ngươi đi thôi đã đã k h u y ê nên n trở về ngủ sạn đi thấy hắn thần sắc trầm đi xuống thầm nghĩ chính mình ở đâu lại nói sai rồi tưởng không rõ b u ồ n ngủ lại đánh út lại cũng liền đành phải huyền chuyển đổi người nói ngươi không ngây sao không nam nhân thấy nàng này phó thô tuyến đ i ề u bộ dáng liền tới khí lại không hảo phát tiết ra tới ở chính mình cũng chưa ý thức được thời điểm cũng đã cùng chính mình phát lên h ờ n rỗi ấu chị đến tiểu hoa cùng hệ thống cũng không dám xem sợ chủ nhân ngày sau hồi tưởng lên một hai phải đem chúng nó cấp hủy đi san đi ám đạo thế giới này người thật là hảo kỳ quái không chỉ có tính tình không tốt còn trầm mặc ít lời thích nhiễu người thanh ngộng nếu là hy lộ đức ở thì tốt rồi ít nhất có thể giúp nàng đổi người nàng hiện tại này phó tiểu cánh tay chân khả năng liền đối phương một cái đùi đều kéo không núp ních có lẽ là đối phương quen thuộc khuôn mặt làm nàng sinh ra h ả o cảm nàng tiếp theo nói câu làm hy lộ đức sắc mặt hoàn toàn đêm đen đi nói kỳ thật ta nơi này còn có bao nhiêu dư tràn ngươi muốn hay không trên mặt đất tạm chấp nhận một đêm rốt cuộc hiện tại đã khuya s ạ n đi không thể hiểu được nhìn người nọ hát khuôn mặt lại từ cửa sổ kia lưu loát nhảy xuống động tác liền mạch lưu loát bởi vì quá nhanh tốc làm cho nhìn qua c ư nhiên có loại ở tức giận ảo giác đại khái là nhìn lầm rồi trong nhà lại trở nên an tĩnh sạn đi hiện tại mới phát hiện người nọ điểm cái ngọn nến đặt ở trên bàn vẫn chưa bị hắn mang đi nguyên bản nàng tỉnh lại khi trong nhà là thực ám hắc làm người vô cớ hốt hoảng lại trời xa đất lạ khó tránh khỏi đối không biết có loại sợ hãi cảm hiện giờ lóa mắt ánh đ ế n đem trong nhà chiếu một mảnh sáng sủa nàng nhưng thật ra không như vậy sợ gom lại chan phiên cái thân liền đã ngủ năm phút đồng hồ sau khi lộ đức đi ra ngoài lại không biết nên đi nơi nào liền lại lần nữa đã trở lại ở bên ngoài ấp đủ đã lâu trồng chất hảo chút từ dưới đáy l ò n g ai ngờ trộm đi vào người nọ sớm đã ngủ vô tâm không phổi sớm biết rằng liền lưu nàng một người ở thế giới này tự sinh tự diệt hảo nào đó bề ngoài thâm trầm nội tâm ấu t r í nam nhân căm giận k h ắ p đ ê m nàng ngủ đến đà hồng gương mặt sạn đi hô hấp thực nhẹ hơi hơi ninh mi làm như cảm thấy có chút không thoải mái miệng giật giật rốt cuộc không tỉnh lại thật là bị người bán cũng không biết sạn đi sáng sớm bị thị nữ đánh thức còn ngủ mơ mơ màng màng trên thực tế nàng cũng không quá biết cái gì kêu hòa t h ầ n cổ l à m tinh thượng rất nhiều tư liệu đều đã đánh rơi càng miễn bản hiện tại cái này như là cảng cổ xưa triều đại tiểu thư ngươi này hoa thai hảo mỹ a thị nữ giúp nàng trang điểm lơ đãng nhìn thấy nàng vành thai thượng tinh tế máy phiên dịch nhìn không được nói s ạ n đi sờ sờ kia hoa thai nhìn về phía trong gương tầm mắt dừng ở trong gương thị nữ trên lỗ thai phát hiện cùng nàng hoa thai kém không lớn mới buông tay tùy ý thị nữ quan khán xử lý hảo sau vị kia thiết diện tướng quân sớm đã chờ không kiên nhẫn bọn họ ở trong quân từ trước đến nay khởi rất sớm trời còn chưa sáng liền tại đây đợi ai ngờ nàng không chỉ có v ắ n khởi còn muốn tinh tế trang điểm lại háo rớt hơn một canh giờ hiện giờ sạn đi ra tới có chút người nhịn không được liền tưởng chửi h ầm lên 1876 chương 1873 t h ậ t giả cùng hư thật 31. bất quá chỉ là cái nho nhỏ hòa thân công chúa lại là cũng dám phô trường thật đúng là đương chính mình địa vị tôn quý không thành một binh lính ra tiếng trầm trọc hắn sớm không quen nhìn vị này công chúa bọn họ những người này vốn nên đóng giữ biên cương hiện giờ lại bị đại tài tiểu dụng tới bảo hộ một cái kẻ hèn con vợ lẽ công chúa như thế nào có thể nhẫn vị tia tướng quân khoanh tay đứng ở kia ánh mắt nhàn nhạt, nhạt cũng không quá nhiều ngăn cản hiển nhiên nhận đồng binh lính nói hắn như vậy không thể nghi ngờ là biến tướng ngầm đồng ý binh lính nhưng thật ra càng phóng đến thai ngươi chờ đem công chúa đưa đến nỗi này đã là tận tình tận nghĩa công chúa cần gì phải nhiều lần làm khó dễ một hai phải chọc phản quốc cùng trừ quốc sinh h i ể m khích không thể san đi không phải bản thổ nhân sĩ nhưng cũng nghe ra hắn trong lời nói trào phúng nghĩ thầm thật đúng là cho nàng khấu đỉnh phá hư hai nước ngoại giao tội lớn danh đang muốn ra tiếng đã nghe một đạo trầm thấp từ tính thanh e m cười như không cười tại bên người vang lên bổn vương lại là không biết cô vương phi cư nhiên còn có như vậy dễ dàng liền có thể ảnh hưởng thiên hạ cách cục năng lực nam nhân thân xuyên cùng đêm qua vô nhị phồn văn đen nhánh áo gấm ở đây người tự nhiên sẽ không không nhận biết hắn vị kia lúc trước ra tiếng binh lính càng là sắc mặt nang kham từ khi nào ở trong quân doanh bọn họ tướng quân còn lấy hắn coi như quá bọn họ nghiên tập cọc tiêu tuy là cùng bọn họ quốc vực bất đồng nhưng vị này chiến thần hành sự tác phong dụng binh p h ạ t n h i ê u thậm chí trên chiến trường các mặt đều là bọn họ sở kính ngưỡng thậm chí khâm phục vị kia tướng quân tầm mắt ở s x n đi cùng hắn gian tuần tra xem kỹ lại chưa nhìn ra bọn họ rốt cuộc hiện giờ là cái gì quan hệ nhưng từ hách vương nói câu kia b u ồ n vương vương phi tới xem việc này sợ là thiện không được trong lòng lưu c h u y ể n hắn một chân đem phía trước nói năng lô mãng binh lính đá đến trên mặt đất ôm quyền đối với hy lộ đức nói tại hạ trông giữ bất lợi còn hy vọng hách vương chớ trách để tránh mất hai nước tình nghĩa san đi nhưng thật ra cảm thấy buồn cười rõ ràng là bọn họ nói năng lô mãng trước đây c ư nhiên còn dám uy hiếp một quốc gia chiến thần bất quá nàng sơn sơn mặt t â m mắt ngưng ở nam nhân anh tuấn thâm thúy khuôn mặt thượng người này thật là vị kia công chúa trượng phu nam nhân thon dài trắng nón đầu ngón tay không chút để ý sửa sửa to rộng hoa văn tay áo ngữ khí cuồng vọng tùy ý hai nước tình nghĩa kẻ hèn phán quốc bất quá như vậy nếu không có cô gần đây công vụ bận rộn ngươi chờ cảm thấy hiện giờ còn sẽ có phản quốc nơi tướng quân mặt tức khắc đen đi xuống phản quốc xác thật là bởi vì chiến bại mới đưa công chúa đưa lại đây hòa thân h ắ n vô pháp cãi lại nhưng đ ấ y lòng lại đổ một hơi đều nói loạn thế ra t i ê u hùng chỉ cần có hách vương cái này t i ê u hùng ở mặt khác quốc gia tướng lanh chẳng sợ lại là xuất chúng cũng khó được này một phần mười càng miễn b ả n bị thế nhân ghi khác bị đá ngã xuống đất binh lính đồng dạng không chịu chịu thua quật cương ngẩng đầu c h ờ n g mắt hắn hy lộ đức xem cũng chưa xem đi phía trước một bước thêu văn tinh xảo dày trực tiếp hướng trên tay hắn nghiền đi lên binh lính đau quất thẳng tới khí lại cố nén không ra tiếng như là vừa ra thanh liền thua cai chán thực mau toát ra mồ hôi mỏng cẩn thận vừa nghe thậm chí có thể nghe được nước xương rất nhỏ tiếng vang hy lộ đức rũ mắt nhìn hắn t h ô n g thả ung dung cười khẽ thâm thúy đôi mắt lại hắc không mang theo bất luận cái gì cảm tình tướng sĩ có cái nên làm có việc không nên làm ngươi chờ cảm thấy hộ tống một quốc gia công chúa lần cảm x ỉ nhục n h i ê n tướng sĩ chi trước đơn giản là bảo ra hộ quốc không được hàm bất luận cái gì câu hoán hận công chúa chưa gả vào trừ quốc ngươi chờ liền nhiều phiên đoán hắn giận thậm chí không tiếc gác nôn g n ă ngữ n g đúng là làm b u ồ n vương với phản quốc tướng l ã n h chi phẩm tính cảm thấy khâm phục tướng quân sắc mặt đã khó coi rốt cuộc bên cạnh người tay chặt chẽ nắm chặt có loại bị vạch trần tức giận hắn đang muốn ra tiếng vì bọn họ biện giải một phen lại thấy hy lộ đức lại nhàn nhạt nói ngươi trở lại không cần nhiều lời b u ồ n vương vương phi đều có b u ồ n vương che chở n h i ê n hôm nay việc này b u ồ n vương định sẽ không thiện bãi c a m hiu đến trường học có thể ngày cày xong sẽ vẫn luôn càng đến kết thúc thực xin lỗi phía trước chặt đước nói xong hắn liền mang theo sàn đi lên xe ngựa không biết khi nào c h ừ quốc binh lính lại là đem nơi này bao trong ba tầng ngoài ba tầng đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy binh lính trào ra bọn họ này phương lại chỉ có linh tinh điểm người tướng quân sắc mặt khó tránh khỏi không tễ khi lộ đức vốn tưởng rằng sẽ ở trên mặt nàng nhìn đến cùng loại với anh hùng cứu mỹ nhân cảm động thần sắc ai ngờ hắn vừa chuyển đầu liền đối tượng nàng lược hiện mở mịt biểu tình hiển nhiên đối hắn mới vừa rồi kia một phen lời nói hoàn toàn nghe không hiểu tinh tế máy phiên dịch tuy là có thể đem nơi này ngôn ngữ phiên dịch thành tinh tế thông dụng ngữ nhưng mà phiên dịch lại đây nàng cũng không quá minh bạch bổn vương vương phi là cái thứ gì còn có n g ư ờ i chờ đối nơi này chế độ không hiểu biết vì thế toàn bộ phiên dịch lại đây tuy là nghe minh bạch lại không hiểu nhưng nàng cũng biết là trước mặt người này cho nàng giải vây vì thế nghiêm túc nói tạ ta kêu nhiễm thất ngươi kêu gì nói đến cũng khéo cái này công chúa tên lại là cùng nàng cao trung khi dùng tên giống nhau như đúc thị nữ ở xe ngựa ngoại đi theo xuyên thấu qua bị quan kín mít cửa sổ đột nhiên liền nghe nhà mình công chúa cư nhiên như vậy bất kính không chỉ có không phóng thấp chính mình thân phận gọi thiếp thân còn công nhiên đối vương ra gọi ngươi khó tránh khỏi trong lòng cả kinh phan quốc là quốc gia thua trận tuy là hách vương hứa hẹn công chúa vương phi chi vị nhưng hiện giờ chưa chính thức kết hôn bọn họ tư thái cần thiết phóng thấp dù sao cũng là bọn họ phản quốc có cầu với trừ quốc ai ngờ hách vương lại là không sinh khí chỉ là dừng một chút nói câu xạ lạ cái này đến phiên xạ đi c h ấ n kinh rồi nàng tự tỉnh lại liền ở tinh tế tìm một cái tên là xạ là người sau lại phát hiện thật sự tìm không thấy cũng liền đem tên này lắng đ ọ n g lại dưới đáy lỏng nhưng kỷ quái chính là trước sau không thể quên được nhưng không nghĩ tới c ư nhiên sẽ ở thế giới này tìm được rồi gọi tên này người đặc biệt là hắn cùng hy lộ đức c ư nhiên lớn lên giống nhau như l ú c nàng khó tránh khỏi nhớ tới nàng làm một cái rất dài rất dài mộng hiện giờ mộng nội dung nàng đã hoàn toàn nhớ không rõ lại vẫn còn nhớ rõ nhiễm thất cùng xạ lạ này hai cái tên san đi không cùng hy lộ đức nói chính là nàng lúc ấy tỉnh lại ở mép giường ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn lúc ấy nàng còn không biết hắn chính là nàng khi còn nhỏ nhặt người kia ngẫu nhiên lại đối hắn có m ạ c danh quen thuộc cảm thậm chí vừa thấy đến hắn tâm liền nhảy thực mau mà hiện giờ nàng nhữ nhữ mi nhìn về phía cái này tên là xạ là anh tuấn nam nhân hắn tuy là ăn mặc kỳ quái phục sức lại tuấn m ỹ khó có thể bỏ qua không biết vì sao nàng tâm lại là cũng không hiểu ra sao nhảy thực mau nàng là đối mỗi cái đẹp nam nhân đều như vậy vẫn là gần chỉ là đối này phúc t ú i ra xa lạ thấy nàng ở trầm tư cũng không quá nhiều đánh gãy nàng nhưng thật ra tiểu hoa ra tới dò hỏi hay không muốn đổi cái tinh tế thế giới là chúng nó tính sai cái này cổ đại thế giới ngôn ngữ liền tính phiên dịch thành tinh tế ngữ có chút lạ từ vẫn là rất khó hiểu thậm chí liền tinh tế máy phiên dịch đều phiên dịch không ra rốt cuộc cổ đại cùng tinh tế giữa cách vài cái đại thời đại tranh lệch không cần nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận nam nhân nhàn nhạt nói không biết nghĩ tới cái gì thanh âm hơi hơi mềm sùng dưới nàng tuy rằng t r ì độn nhưng cũng không lốc tiểu hoa tâm đi theo kịch liệt run hạ có lẽ là nhìn quen hắn đại ma vương lạnh nhạt vô tình hạ đạt mệnh lệnh bộ dáng hiện giờ hơi hơi một lưu hòa lại là có cổ khó có thể miêu tả trái tim run dày hệ thống phát hiện ngữ khi u u hoan đ oán tiểu hoa ngươi có phải hay không nghĩ ra q u ý ngày hôm qua ngươi còn nói ta béo đô đô đẹp anh anh anh nữ nhân đều là đại kẻ lừa đảo ta muốn khiếu nại ngươi thiếu hoa sáu chờ tích phân đủ rồi nàng nhất định phải cấp thứ này lộng cái đổi trình tự giải phẫu một nghìn tám trăm bảy mươi tám chương một nghìn tám trăm bảy mươi lăm thật giả cùng hư thật ba mươi ba san đi tưởng không rõ tạm thời cũng không lại đi tưởng nàng vào cửa thành ngồi ở trong xe ngựa nhìn đường phố hai bên vô cùng náo nhiệt tiểu điếm cửa hàng có người còn ở giao hàng đường hồ lô cái kia một đám trong suốt vô cùng đường hồ lô xuyến mặc danh quen thuộc cổ đại đường phố có chút hỗn loạn ký ức đông nhiên ở trong óc lập loại hạ nàng không khỏi nắm chặt quyền đáy lòng không biết vì sao càng thêm vắng vẻ như là thật sự đã quên cái gì rất quan trọng đồ vật cái kia nàng lẩm bẩm mở miệng lại như là bị chịu đi rồi sở hữu ý thức thanh âm đều là mang theo lỗ trống ta muốn thử xem cái kia đồ vật sáu nàng chỉ vào kia hồng hồng đường hồ lô rõ ràng nàng ở tinh tế chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này nhưng lại mạc danh vào lúc này chuẩn xác kêu ra nó ta muốn ăn đường hồ lô này ba chữ rơi xuống trong đầu như là đ ố n g nhiên nổ tung một cái rõ ràng đoạn ngắn khuôn mặt mê mang ngốc lăng nam nhân dựa nàng ăn nàng cấp đường hồ lô ngự khí hàm hồ lại nghiêm túc ngươi đ ố i ta thực hảo cho nên ta tính toán lấy thân báo đáp bên cạnh còn có vài cái mặt mang mỉm cười thú đông con thỏ chính mê mang ngẩng đầu xem bọn họ k i a cảnh cùng, mặc thuộc, tượng rõ ràng danh nàng quen rõ làm quỷ dị vô cùng, lại đi ô n dưng hình ảnh vừa chuyển, tuấn nam nhân đón g g vừa mắt tím mỹ ó nói, mà âm mang làm mà nhàng nàng đứng, đến, đối đây đưa ngươi cái thế giới, được thanh nhẹ như bình tuyên hắn nhẹ ngươi không? giới, thực theo quệt, từ ta thế hải cơ cuối cái vô quỷ sắc n đi s mặt tái nhợt nhắm mắt nàng không biết kia nam nhân là ai lại cảm thấy hắn mặc danh quen thuộc quen thuộc đến thậm chí lệnh nàng t i m đập nhanh cùng lần trước ở trường học nhớ tới giống nhau rõ ràng trong trí nhớ kia hai cái nam nhân diện mạo đều không quá tương đồng nhưng nàng lại là có loại kỳ quái khẳng định bọn họ chính là cùng cá nhân vào vương phủ san đi nói thẳng chính mình không thoải mái nàng không phải nơi này người cũng đều không phải là chân chính hắn quốc công chúa càng là không hiểu cái gì đều không lương n g n ngối nam tôn nữ ti nàng chỉ biết nàng là liên bang công chúa từ trước đến nay chỉ có người khác dựa vào lấy lòng nàng phân Sạ là mắt lệnh ngăn trở quản gia muốn mở miệng giáo hấn nàng không hợp lễ nghi hành vi quản gia một dun dun lập tức biết được hắn ý tứ âm thầm hối hận chính mình tự chủ trương canh giữ ở một bên túi đầu mặc không lên tiếng cái này cổ đại thế giới hắn sắc thật hoa rất nhiều tâm tư chuẩn bị một lần lại một lần lặp lại hồi tưởng những cái đó ký ức chung quanh thiết bị tận lực đem phía trước sở hữu tiểu thế giới đều hoàn nguyên lại đây thanh cung bại đại khái liền xem hiện tại hắn không nghĩ lại chờ đợi mà phía trước sở di đi trước trường học bất quá là lo lắng nàng không tiếp thu được như vậy kỳ quái địa phương nhưng sự thật chứng minh nàng không chỉ có tiếp thu thực mau thậm chí thực dễ dàng liền hồi tưởng nổi lên phía trước san đi ở cổ kính phòng trong ngồi nàng trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô cán khẩu tia chua ngọt chua ngọt hương vị lại là cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau như đúc nàng bất chi bất giác đến đã ngủ trong ngậu nàng tựa hồ biến thành một quốc gia trưởng công chúa chung quanh hoàn cảnh rất giống hiện tại cổ kính phiếm thực cổ xưa nội tình có cái thực vô lại nam nhân nàng thường thường loa ở trên giường đọc sách kia nam nhân mỗi khi hạ triều liền phải làm yêu một hồi nói này đau kia đau hắn thường xuyên gọi nàng nương tử tỉnh lại khi bên ngoài sắc trời hoàn toàn tối sầm đi xuống sạn đi xoa xoa cái chán lần này mộng thế nhưng không giống phía trước như vậy tỉnh lại liền mơ hồ không rõ ngược lại bởi vì nàng nỗ lực suy nghĩ nàng thậm chí nhớ tới nàng như thế nào cùng người nọ quen biết tương ngộ đến cuối cùng mộ mộ chi năm bọn họ ngồi ở hoàng hôn hạ tóc tất cả t r ắ n g bệnh ôm nhau mỉm cười lần lượt chết đi 1879